Toàn năng khoa ký từ đầu 40 chương 387 cách nhìn cùng thái độ trừ phi ấm Độ không nghĩ phát triển kinh tế. Không muốn vào đi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng chỉ cần muốn liền khẳng định lượng quanh không mở bắc phương hàng xóm yếu tố này. Như vậy chúng ta coi như hoa hạ công ty. Hắn tự nhiên muốn đối với chúng ta giữ một cách so sánh lương quan hệ tốt. Chợt có tranh chấp cũng chỉ là vấn đề không. Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di khẳng định nói Diệp Hoa Yên lặng gật đầu Nàng lần này lời bàn căn cứ vừa ra tới Cao Lãng không khỏi đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa Hắn mới bắt đầu còn rất nghi ngờ Hội đồng bí thư trọng yếu như vậy Chứ vì làm sao sẽ để cho Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di như vậy Một cái chủ tịch hội đồng quản trị bí thư đi làm Mặc dù cũng gọi bí thư Nhưng một cái thiên một cách địa hạ trước còn đối với Diệp Hoa cái quyết định này cất giữ nghi ngờ, bây giờ nhìn lại Gita ga sa so ji là thực sự có tài hoa. Diệp Hoa cười nói, nói không sai, Ấn Độ A Tam. Nhưng chúng ta Hải Ngạn Tuyến nếu như mong đợi Tam ca toàn tâm toàn ý đầu nhập cũng là rất khó. Người Ấn Độ biết rõ chúng ta Hoa Hạ công ty có ở tại bọn hắn nơi đó khai thác tân hưng thị trường tố cầu. Cho nên bọn họ liền có thể vẫy vật này tới làm làm tiền đặt cuộc. Ví dụ như chấp thuận ngươi tiến vào ta thị trường. Ngươi cho ta vác một cây sách. Ta liền cho ngươi cung cấp cái gì tài nguyên. Điều kiện loại. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng biết. Hắn người Ấn Độ có tiếp hay không nạp ta hoa hạ tư bản cùng dẫn nhập chúng ta phương án. Nên làm ăn vẫn sẽ làm theo. Bởi vì hắn nhất định là muốn phát triển kinh tế. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đây là không thể nghi ngờ. Vậy thì khẳng định lượn quanh không mở chúng ta, mà chúng ta có thể lựa chọn ngắm nhìn. Hắn người Ấn Độ đối với công nghiệp hóa khẩn cấp tố cầu khiến cho hắn không chờ nổi. Cho nên ta đồng ý ngươi quan điểm không tệ. Diệp Hoa khẽ mỉm cười chút nào không keo kiệt tán dương. Khi ta gà bơ xa so di không khỏi tươi cười dạng dỡ lộ ra rất là vui vẻ. Tán thường là lớn nhất khẳng định. Sự nghiệp bên trên mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn thật ra thì cũng không so với từ hắn hoa nơi đó đòi lấy cảm giác thỏa mãn kém bao nhiêu ác. Một là tinh thần, một là cơ thể lúc này mới hoàn mỹ. Diệp Hoa suy tính chốc lát. Nói. Lần lục thị trường vấn đề. Cùng Ấn Độ công ty ở hợp tác về vấn đề giữ cẩn thận lạc quan thái độ đi. Hai bên quan hệ sẽ không thư đi nơi nào. Ấn Độ công ty cao tầng cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, hướng hồ quyền chủ đạo trong tay ta. Chỉ cần đề phòng một chút người Ấn Độ hạ sáo ngoa nhân, những vấn đề khác đều không. Nhưng liền hiện nay mà nói, cũng không cần đối với lần lục thị trường ôm quá cao kỳ vọng. Ở tại bọn hắn chân chính trên ý nghĩa cơ bản hoàn thiện cả nước thống nhất tiêu phí thị trường trước cũng không muốn ký thác quá cao kỳ vọng. Người Ấn Độ không phải là chơi xấu nói chúng ta phân biệt đối xử mà liền lấy điều này đối trở về Lúc nào nắm cả nước thống nhất thì trường chân chính làm xong rồi giống như ước nguyện của hắn Nói tới chỗ này, Diệp Hoa cũng thì không muốn nhổ nước bọt tam ca rồi Tam ca cho đến bây giờ cũng còn không có thống nhất độ lượng Cái vấn đề này hoa hạ ở hơn 2.000 năm trước cũng đã giải quyết Tam ca đến bây giờ cũng còn không có giải quyết Ngay cả ngôn ngữ cũng không có thống nhất quan phương ngôn ngữ hơn 20 loại Những thứ này cũng liền như vậy Mấu chốt là đến bây giờ cũng còn không có thành lập hoàn thiện cả nước thống nhất tiêu phí thị trường Lớn nhất tiến bộ chính là Tam Ca ở 5 năm trước suốt cuộc hoàn thành cả nước thống nhất chế độ thuế Trước đó ở Ấn Độ làm ăn Đừng nói người ngoại quốc sinh không thể yêu rồi Ngay cả bọn họ nước nhà nhân đều không còn gì để nói Các địa khu thu thuế không giống nhau. Người Ấn Độ ở quốc gia mình trong làm ăn đều giống như xuyên quốc gia mua bán như thế. Ở Ấn Độ, hiện nay chỉ có 4% người đóng thuế thành công thân báo rồi nạp thuế tư cách. Mà bộ phận này nhân sở nộp thuế khoản chiếm trung quy thu thuế tỷ lệ lại cao đến 80% thuế đổi một năm. Thu thuế toàn thế giới đếm ngược. Còn trốn thuế hơn 300 ước lô bi. Người này toàn bộ nói phải trái. Ở Ấn Độ làm ăn Muốn kiếm được người Ấn Độ tiền Thật yêu cầu rất mạnh Kiên nhẫn cùng quyết tâm mới được Nếu không phải là bởi vì Tam ca là trên thế giới ngoại trừ hoa Hạ ra cái thứ hai kích thước siêu Mười ước dân số số lượng thị trường Nguyên nhân này Thật lòng không mấy nhà công ty đa quốc gia Muốn phải chạy đến Tam ca trên địa đầu làm ăn Hơn y cơ Hoa tổng vạn nhất người Ấn Độ Phạm thành cơ chứ cao lãng nói Vậy thì cho hắn hai cái chỗ ngồi hạ diệp hoa không chút nghĩ ngợi. Lại nói, hắn muốn thật có thể thành lập hoàn thiện cả nước thống nhất thị trường. Đừng nói cho hắn hai cái thường vụ chỗ ngồi. Ở New Delhi cho hắn yếu cách phân bộ đều được. Đừng nói chúng ta. Trong tổ chức các Âu Mỹ hiến trương thành viên cũng chỉ mong tam ca có thể cho điểm lực. Như vậy thì có thể kiếm tiền hạ. Thường vụ cháu ngồi lại không thể khuyết trương ở đâu thực tế quyền phát biểu. Chính là danh tiếng êm tai một chút mà thôi. Trang bị thêm hai cái cháu ngồi ô Mỹ nhân cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng người Ấn Độ có tình hình trong nước kết, hắn vẫn thật là xính chiêu này rồi, đây chính là có thực tế án lệ. Lúc trước lão Mỹ đủ loại trợ giúp hắn hắn không cảm kích. tỷ như cầm giữ hạt vấn đề. Mỹ thừa nhận tam ca hạt quốc gia vị. Trả lại cho còn lại không ít tính thực chất trợ giúp. Nhưng người ấm Độ cảm thấy là hẳn. Ai ta làm một thế giới nước. Có hạch không phải là rất bình thường. Không phải là hẳn tại sao phải đối với ngươi cảm tạ ăn đức cũng làm diều hâu cho khí oai. Đảm nhiệm diều hâu tổng thống đi học thông minh. Minh bạch đối đãi tam ca không thể đùa thật thực. Chơi đùa hư tác dụng. Vì vậy liền kêu cái ấm quá nhất loạt niệm đi ra. Người Mỹ liền nói một cách như vậy khái niệm Tức Ấm Độ Dương cùng Thái Bình Dương Tam ca quả nhiên dính chiêu này Sướng đến phát rồi rồi Trước kia là một mực lấy lần lục Ấm Độ Dương bá chủ Thế giới nước thân phận tự cho mình là Nhưng nhà cũng thừa nhận hắn là lần lục địa phu nước Không thừa nhận Ấm Độ là thế giới nước Cái này làm cho tình hình trong nước kết sâu nặng người Ấm Độ canh cánh trong lòng lão mỹ làm ấm quá khái niệm nói gió thái bình dương cũng có thể có ấm độ thanh âm phúc bắn qua đây chính là toàn cầu tính nước tượng trưng hà trong phòng làm việc nói có chút khô miệng diệt hoa chính mình đi rót một ly nước sạch sau đó tiếp tục ta chúng ta đối với lần lục thị trường hẳn muốn từ người mỹ trên người hút lấy một ít giáo huấn người mỹ giáo huấn nói rõ đối với người ấm độ làm trợ giúp Chưa chắc sẽ dẫn ngươi tình ngược lại cảm thấy ngươi đây là hẳn. Không thể dùng bình thường suy luận đối đãi người Ấn Độ vấn đề. Sở bằng vào chúng ta đang đối với lần lục thị trường tiến hành kinh tế hợp tác cùng đầu tư thời điểm. Cũng giống nhau hẳn hút lấy Bắc Mỹ giáo huấn Hút lấy những Âu Mỹ đó tân tiến quốc gia. Bang giúp bọn ta hoa hạ loại này hậu tiến quốc gia kinh nghiệm giáo huấn Ừ. Giáo huấn Dừng lại một chút. Diệp Hoa nhìn về phía hai người bọn họ sắc mặt dần dần nghiêm nghị, trịnh trọng nói: "Đừng cho là ta dễ dàng trêu chọc, nhưng lần lục thị trường trình độ trọng yếu ở đem tới khả năng đứng sau Âu Mỹ, thậm chí vượt qua Âu Mỹ. Người ấm độ chính mình như thế nào đi nữa dày vò một mảnh tệ hại. Hắn là như vậy đương kim trên thế giới ngoại trừ Hoa Hạ thì trường ra, duy nhất một vượt qua mười ước trở lên dân số cấp bậc kinh tế thể." Như vậy một cái quốc gia cùng thị trường, vạn nhất ngày nào đó khai khiếu đuổi theo hoa hạ quý tích tiến vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là nhất định sẽ đối với bao gồm quốc gia của ta ở bên trong cả thế giới sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Khi ta ra so cùng cao lãng chậm rãi gật đầu. Diệp Hoa nói tiếp, chúng ta là không phải là đưa ra thị trường xí nghiệp, chúng ta là công nghệ cao xí nghiệp. Chúng ta là dân tộc sĩ nghiệp Cho nên ở nhằm vào lần lục thị trường Chúng ta ở cái gì sản nghiệp nên bang Cái gì sản nghiệp không nên bang Cái gì đầu tư nên làm Cái gì đầu tư không nên làm Cái gì sĩ nghiệp nên thâu tóm Cái dạng gì sĩ nghiệp nên ngăn chặn Cái dạng gì kỹ thuật có thể cho Cái dạng gì kỹ thuật không thể cho Đều phải muốn rõ rõ ràng ràng chất bán dẫn nghiệp là tiến vào cao cấp công nghiệp hiện đại biến hóa bí thượng. Những vấn đề này chúng ta hằn trước thời gian làm xong những thứ này chiến lược bố trí nhằm vào ấn độ tương lai công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiền cảnh làm ra sự chủ. Tận lực đem càng nhiều công ty chiến lược nhân tố hướng quốc gia chiến lược dựa vào. Cần phải tình huống có thể hy sinh một ít công ty lợi ích vì quốc gia chiến lược làm ra nhất định khiến bước Tận lực cùng Ấn Độ giữ ở hoạt động thương nghiệp trao đổi Tận lực giữ khiến Ấn Độ ít nhất không trở thành quốc gia Chúng ta phục hưng một cách trở ngại Nhớ Đây là đề nhất ưu tiên cấp cân nhắc vấn đề Khi ta ra quơ xa so vi biết Cao lãng Minh bạch toàn năng khoa ký từ đầu 40 chương 388 nghiêm lãng điện thoại gọi đến đối với Ấn Độ thị trường bản thân coi trọng là khẳng định Toàn thế giới công ty đa quốc gia đều giống nhau Như thế nào đi nữa treo chọc tam ca hắn là như vậy trên thế giới cái thứ hai nắm giữ vượt qua mười ước số lượng dân số kích thước tân hưng thị trường. Cái này tân hưng kinh tế thị trường thể có thể hay không thả ra tiềm lực là một chuyện mà. Cô không có tiềm lực lại vừa là một chuyện khác. Cô đã lâu không đi khảo lượng lần lục thị trường tiềm lực thả ra vấn đề nhưng có tiềm lực đắt là không cạnh tranh sự thật. Tình huống bây giờ là các công ty đa quốc gia đều dùng hành động thực tế tới biểu thị đối với lần lục thị trường coi trọng. Nhưng cùng lúc lại phi thường cẩn thận. Địa phương tình huống phức tạp tràn đầy quá nhiều không xác định khiến nhà không dám tùy tiện giao thiệp với hoa thâm. Ngoại lực chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Mấu chốt còn phải nhìn tam ca chính mình lúc nào giác tỉnh. Trong ngoài nước xuyên quốc gia cử đầu bao gồm hải ngạn tuyến tập đoàn ở bên trong. Nhiều điều là thật sớm ở nơi đó chiếm cái hố trước Nếu không ngày nào tam ca đột nhiên thức tỉnh Đầu gió dậy rồi Ngươi không có nói đi trước chiếm hãm hại Ở nơi nào phân ngạc liền ít hơn nhiều rồi Thậm chí Xấu một chút liền không có chuyện của ngươi rồi Diệp Hoa cũng không cảm thấy lần lục thị trường một vài vấn đề quá khó khăn xử lý Hắn chân chính để ý là đối với quốc gia mình trên chiến lược hội sinh ra ảnh hưởng gì. Hải ngạn tuyến tập đoàn là một nhà công ty công nghệ cao. Nắm giữ một loạt tân tiến khoa học kỹ thuật. Thậm chí đủ để ảnh hưởng thế giới cách cuộc kỹ thuật. Có một chút diệt hoa từ đầu đến cuối rất rõ. Hải ngạn tuyến tập đoàn nắm kích thước làm như vậy. Nắm kỹ thuật làm như vậy phong phú. Đã đến đủ để ảnh hưởng đến quốc gia chiến lược tầm diện. Nếu là cân nhắc vấn đề hay là từ một công ty Một cách vượt quốc gia xí nghiệp góc độ đi nhìn vấn đề Nhất định bắt đầu đi xuống sốc Tầm quản lý chấp hành lực quyết định một xí nghiệp hạ hạn Mà người trưởng đà cách cuộc quyết định một xí nghiệp hạn mức tối đa Diệp Hoa coi như hải ngạn tuyến chiếc này cử luôn người trưởng đà cho phép hắn không có bất kỳ chi tiết Bởi vì phía dưới tầng quản lý Nhiều người như vậy cũng sẽ trợ giúp hắn đền bù chi tiết. Nhưng người trưởng đà không thể không có cách cục. Phía dưới tầng quản lý nhiều hơn nữa nhân đều không thể đền bù. Nếu như cái vấn đề này yêu cầu người phía dưới hỗ trợ. Kia thì không nên ngồi ở vị trí này bên trên. Mà là trực tiếp xuống để cho người khác trưởng đà. Người ấm Độ coi như hậu tiến người. Mạng hắn có được hay không không nói trước. Nhưng có Phúc là tuyệt đối không nói. Lúc trước vẫn có người giúp hắn. Đỡ hắn. Bây giờ còn lại như vậy. Bây giờ toàn thế giới vượt qua công ty cũng muốn tam ca có thể đem thị trường sức sống làm. Như vậy nhà đều tốt kiếm tiền khai thác tân hưng thị trường. Đừng cả ngày chiếm như vậy một cái thể số lượng thị trường tất cả mọi người đều dương mắt nhìn. Cho nên tam ca quốc tế hoàn cảnh là thân ở Phúc, nhà cũng muốn kéo hắn một cái. Lần lục thị trường phải thả ra tiềm lực. Khiến cái này tân hưng thị trường có sức sống. Vĩnh viễn lượn quanh không làm việc nghiệp biến hóa. Hiện đại hóa bước này. Mà công nghiệp hóa. Hiện đại hóa nhất là đến làm người hầu loại công nghiệp văn minh độ cao phát triển thời đại. Chất bán sấn nghiệp là công nghiệp hóa tuyệt đối lượn quanh không mở một cái khâu. Mà hải ngạn tuyến tập đoàn cùng nắm giữ cái nghề này tiên tiến nhất kỹ thuật cùng xuyên quốc gia tổ chức. Lúc này Diệp Hoa đối với lần lục thị trường buôn bán bố trí cùng chiến lược đầu tư vân vân Cũng phải thận trọng Không thể là rồi khai thác mảnh này thị trường mà mù quáng đầu tư bố trí liền một câu nói là Nắm lần lục thị trường tiềm lực kích hoạt căn bản con mắt là vì kiếm tam k tiền Mà không phải nắm tam k đỡ dậy sau đó trở thành hoa hạ dân tộc phục hưng một cái trở ngại Không đơn thuần là người Hoa không muốn thấy Trên thế giới còn lại bất kỳ một cách nào công nghiệp cường quốc nhất là Âu Mỹ Cũng không nguyện ý thấy một cách tân hưng công nghiệp cường quốc lên Sau đó thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng chia sẻ thị trường thế giới Nhất là đối với Âu Mỹ người mà nói Hoa hạ coi như để nhị thế chiến sau khi dài đến 80 năm trong duy nhất một hoàn thành công nghiệp hóa quốc gia Người Hoa công nghiệp quật khởi cũng đã đủ để cho bọn họ những thứ này lão bài công nghiệp cường quốc uống một bầu Bây giờ là không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận sự thật này Hơn nữa cùng người Hoa chia sẻ thị trường thế giới Được rồi Ngươi lần lục thị trường cùng Hoa khu thị trường một cái số lượng Tam ca của ngươi nếu là lại nổi lên đến Ai đây chịu nổi hả Còn lại vừa là châu Á quốc gia Kia trên viên tinh cầu này sau khi còn có Âu Mỹ chuyện gì hả Cho nên Âu Mỹ nhân khả năng so với người Hoa biến đổi không muốn thấy tam ca lên cùng toàn thế giới cạnh tranh. Chung quy mà nói các nước công ty đa quốc gia, tập đoàn xuyên quốc gia đều tại lần lục khoa học chăn heo. Đối với cái này một chút, thò cũng tốt, Tiều hâu cũng tốt hay lại là châu Âu bên kia cũng tốt. Đều rất ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Thật ra thì lần này Ấn Độ công ty ở trên cao náo. Vừa mới biết được chuyện này khiến Diệp Hoa rất là ngoài ý muốn Nhưng hiểu sau khi dở khóc dở cười Thậm chí có điểm giận họ không cạnh tranh mùi vị Tam ca náo là đúng trình độ nào đó mà nói chính là muốn phân biệt đối xử hạ Chỉ bất quá phù hợp quy tắc mà thôi Trong rất nhiều quy tắc đều là người Hoa chủ đạo chế định Dĩ nhiên bộ phận đối với người Hoa có lợi Nhất là nòng cốt lợi ít. Có thể nhường cho Diệp Hoa sở khóc sở cười là Tam ca lần này náo không phải là vì cái này đang nháo Mà là vì vấn đề mặt mũi Cái này thì rất hết ý kiến Cuối cùng không lời chống đỡ Tam ca nhìn một cái hội đồng thường vụ thành viên chấu ngồi ấm độ công ty một cách cũng không có Bốn phần bộ cũng không có Thật mất mặt liền rất tức giận Là là cái này Rời à không muốn nói rồi Diệp Hoa cảm thấy lần lục thị trường tiềm lực bị kích hoạt, muốn đem kiếm người ấm độ tiền, gánh nặng đường xa hà. Tổng tài phòng làm việc Kita Gaspersa Soji cùng cao lãng vừa đi, chỉ còn lại Diệp Hoa một người. Diệp Hoa từ trên bàn làm việc lên, đến gần cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống, muốn uống ly trà khiến bí thư rót một ly phát hiện Kita Gaspersa Soji đã không tại người bên. Xem ra cần phải khiến hơ, dơ, ngành chiêu một người bí thư mới mới được Bất đắc dĩ, Diệp Hoa chỉ hảo chính mình đồng thân Nàng và Kiều Vi trước sau từ bên người đến cương vị trọng yếu hơn đi nhận chức chức Một là hội đồng bí thư Một là hải ngạn tuyến tập đoàn thường vụ đồng sự Đều là cực kỳ trọng yếu cao tầng cương vị Có tài hoa dĩ nhiên thả các nàng đi làm huống hồ đều là bình nữ nhân Lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Vừa vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này khiến Diệp Hoa không khỏi nghĩ đến Elena. Xin. Vị này gợi cảm há quai cô gái phạm chức bí thư vẫn là không có nhiều vấn đề. Dù sao có Bắc Mỹ xia lý lịch. Chủ tịch hội đồng quản trị bí thư cùng trợ lý tài chức cấp thượng có to khác biệt. Nhưng sống nhau điểm chính là gần gũi nhất một công ty huyền lực nòng cốt. Bí thư không tham dự công ty vận doanh quản lý. Nhưng là khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít người khác không biết nội bộ tin tức. Lại không quyền nhân chỉ cần hàng ngày cùng quyền lực tối cao người trưởng đà đợi tại một cái thiên nhiên có không thể so bì ưu thế. Đối với y xe mẹ, vấn đề khác đều tốt. Diệp Hoa liền là đối với nàng độ trung thành có chút không chịu nổi. Một đồng hồ đôi phát bắc Mỹ xia chính là chỗ này nào bị nàng bán đi nữ nhân. Nàng có thể bán bắc Mỹ xưa Chẳng lẽ lại không thể bán hải ngạn tuyến huống chi Nàng ngay cả mình cũng có thể bán một người Chỉ cần cho giá tiền thích hợp liền không chút do dự Đối với nữ nhân này Diệp Hoa chỉ có thể biểu thị thật có điểm không chịu nổi Chủ nhân, nghiêm lãng thượng tá đánh tới mã hóa điện thoại muốn cùng ngươi truyền tin Lúc này thanh âm thanh âm truyền vào lỗ tai hắn trong nghiêm lãng Vân vân Thượng tá Diệp Hoa sườn sốt một chút lại bừng tỉnh. Xem ra hắn là tấn thăng. Chợt ở bên dế salon lên bàn mặt gõ hạ. Rơi ra một khối toàn bộ tin tức phù không màn ảnh. Bất quá không có video biểu hiện. Chẳng qua là nhất đoạn sóng tần tín hiệu biểu hiện. Buổi sáng hào Diệp Lão đệ gần đây ngươi công ty sự tình hẳn tạm thời chấm dứt đi. truyền tin một đầu khác truyền tới một đạo cởi mở thanh âm. Ngươi thật đúng là bấm điểm tới. Diệp Hoa bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại. Đó là tự nhiên, ha <cười> ha. Chấm dứt ngược lại không sai, ta chính suy nghĩ thật tốt nghỉ phép một đoạn thời gian đây. Vậy thì thật là tốt hả? Sẽ tới ta đây mà nghỉ phép hả? Không sơn chim hót nước biết núi xanh. Ta bảo đảm tự mình làm cho ngươi hướng đạo. Dĩ nhiên nhân tiện giúp một chuyện như thế nào đây ha ha lời đã nói đến mức này rồi. Chỉ có thể đi chó ngươi nhỉ phép. Toàn năng khoa khí từ đầu 40 chương 389 bị một đôi tình nhân tức điên nghiêm thượng tá bước vào đầu tháng 9. Ở một mảnh cách xa thành phố Thâm Sơn Thung Lũng. Một đôi tình lứa trẻ tuổi đi ở trong rừng. Khoa không nghĩ tới đây lại đẹp như vậy. Thế ngoại đảo nguyên cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lý Hàm ngươi chừng nào thì phát hiện tại sao không còn sớm nói cho ta biết dẫn ta tới nơi này Qua lại ở trong rừng muội chỉ nhìn về phía trước sơn lâm kinh hỉ vạn phần Ây! Ta cũng không biết Giá cao đức dẫn đường cũng quá gài bấy đi Trước mặt đều là sơn lấy ở đâu mà đường lý hàm lấy điện thoại di động ra nhổ nước bọt nói Đi tới nơi này là có thể nhìn từ xa đến từng ngọn màu xanh lá cây sơn Liện với thiên khiến nhân cảm thấy đi tới chân trời, cái loại này xanh ở mức độ sắc trên khay cũng không tìm được, đi tới đây giống như là đi vào hải dương màu xanh lục. trong núi có từng viên thổ đó là một loại thiên nhiên xanh. muội chỉ cúi đầu nhìn một cái, từng viên thảo thật từ chân dưới lên trên sinh trưởng một dạng có cỏ phô thành từng cái con đường u tối ở từng luồng ánh mặt trời chiếu khiến nhân tươi đẹp. Cách đó không xa đủ loại thiên hình vạn trạng cổ một kỳ thủ đập vào mi mắt, khiến cho nhân không chớp mắt. Cao vút trong mây thương thiên thủ. Có thủ nhánh cây khô bên trên phát ra khí mọc rể từ giữa không trung châm vào trong đất. Dần dần biến lớn. Trở thành chống đỡ tàng cây chủ cái. Tạo thành độc mục thành lâm vì lạ quang cảnh. Tức dần cây quấn quanh ở khác trên cây. Càng ngày càng to. Càng ngày càng rộng. Cuối cùng liên tiếp, nắm phù thổ cắn chết, tạo thành đặc biệt thắt cổ hiện tượng. Ngoài ra, kia sang khắp nơi như sao long quay quanh mặt đất cái. Quyết địa y đài tiền hoa lan chờ mấy chục trồng trọt vật không vườn hoa. Những thứ này rừng rầm nguyên thủy độc nhất quang cảnh thật là làm người ta nhìn mà than thở. Thật là đẹp cảnh sắc hả ai lý hàm nhanh cho ta chụp chương tấm hình lưu ảnh sau đó đến trong rừng rậm đi vỗ nữa một ít nhìn tiền phương cảnh đẹp muội chỉ thật nhanh lấy điện thoại di động ra cho nam nhóm một trận không kịp chờ đợi ta cảm thấy được tuy đẹp cũng không có người mỹ lý hàm thâm tình nói Mặc dù nhận lấy muội chỉ điện thoại di động nhưng cũng chưa mở camera ứng dụng ý tứ mà là đi thẳng tới muội chỉ. Alo ngươi làm gì vậy đây muội chỉ nhìn hắn ánh mắt dường như biết nam nhóm đang suy nghĩ gì. Không khỏi nhịp tim dần dần gia tốc Không việc gì, nơi này theo chúng ta. Lý Hàm An ủi nói, gặp nữ nhóm không có phản đối. Cũng không có tán thành. Nội tâm của hắn vui mừng. Lập tức tháo xuống túi du lịch. Lấy ra lều vải lúc cách đệm. Sau đó... Ở nơi này đôi tình nhân cùng nhau ngồi ở liều phải trên nệm chuẩn bị đánh giá thời điểm. Giống một trận tiếng hổ gầm rung động toàn bộ cánh rừng, vốn là an tĩnh trong rừng chợt điểu sợ trốn chui như chuột. Cái này đôi tình nhân mãnh sợ hết hồn. Lão hổ nơi này làm sao có lão hổ lý hàm mọng đến? Đang lúc này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cùng nghe được trong rừng dầm truyền tới trầm thấp tiếng gầm gừ cùng xồn dập chạy băng băng âm thanh. Nhất là có đồ qua lại ở lâm diệp đồng tính. Không đợi cái này đôi tình nhân kịp phản ứng. Chỉ thấy một con ráng to lớn mánh hổ vừa nhảy ra. Kia thể trạng so với một con trưởng thành si hổ gầm đều phải to. Nó cùng cái này đôi tình nhân khoảng cách bất quá chừng 20 thước. Mở ra chậu máu miệng trầm thấp gầm thét. Một đôi mắt hổ chặt nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái mắt lon lon chậm rãi ớt vào. Tình cảnh này. Mũi chỉ hoa dung thất sắc. Đã hù dọa mộng vòng. Há miệng như muốn bản năng một loại hét la nhưng yên lặng như tờ. Thật mộng vòng. Mà ngay tại lúc này, giống nhau hù dọa mộng vòng Lý Hàm bản năng nhấp chân chạy. Lý Hàm. Kịp phản ứng mũi chỉ thật là không thể tin được. Nam nhóm cứ như vậy đem hắn ném người kế tiếp chạy trốn. Nàng kêu một tiếng nhưng Lý Hàm căn bản cũng không có quay đầu ý tứ. Kia một tiếng lý hàm kêu là biết bao bất lực. muội chỉ lần nữa nhìn lại thấy con hổ kia lại đến gần một nửa. Sau đó té xìu tại chỗ rồi. Mà kia thể chẳng to mãnh hổ chẳng những không có đi tập kích ngất đi muội chỉ. Qua một lúc lâu. Nó lại dần dần trở nên hư ảo. Sau đó. Biến mất chuyện này. Ngay sau đó. Mảnh này xinh đẹp tuyệt vời rừng rậm nguyên thủy. Kia từng ngọn liền với thiên một loại sơn cũng đều dần dần hư ảo biến mất. Chuyện này, biến thành mấy cách đồi cùng hoa cỏ còn có một cái suối. Nếu như nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện. Trên đất một ít tầm thường đá. Cây khô có chút đặc biệt. Trên thực tế đều là ngụy trang. Nội bộ là âm hưởng dụng cụ. Thậm chí dưới đất còn có trôn điện lãm. Vừa mới tiếng hổ gầm đương nhiên đó là những thứ này ảnh hưởng dụng cụ làm ra tới Ba mươi ca mơ ra ngoài sơn bắt dưới chân một mảnh bí mật trong căn cứ quân sự Người tuổi trẻ bây giờ hả Căn cứ chỉ huy tâm Nghiêm lãng thượng tá nhìn trên màn ảnh hình ảnh thở dài bất đắc dĩ Té xỉu đi qua mũi chỉ bất ngờ xuất hiện ở bình màn hình trong Ngay vừa mới rồi một đoạn thời gian Toàn bộ căn cứ chỉ huy tâm nhân cũng sắc mặt cổ quái. Thiếu chút nữa thì tới một cái hiện trường truyền trực tiếp. Làm là cái căn cứ này người đứng đầu. nghiêm lắng là bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Thật phát vì cười rồi. Bên cạnh Diệp Hoa ngưng đối với bên cạnh Phù không màn ảnh thao tác. Mặt đầy kinh ngạc nói. Ta chỉ muốn bắt trước một con giá thú đi ra đem bọn họ hù dọa chạy. Chẳng ai nghĩ tới đó là một cái cảnh bã nam. Không nói hai lời bỏ lại bạn gái chính mình nhấc chân chạy Cũng không quay đầu lại Nghiêm lãng tự tiếu phi tiếu nói Người ta đều là làm nguyệt lão Ngươi ngược lại bổng đà uyên ương Ngươi chút nào không bị kiềm chế âm thầm sinh hoạt tác phong Cũng không phải là một quả cảnh bã nam Ừ Diệp Hoa cố làm giận Ai Như ngươi vậy ta có thể nghỉ việc Ta xem ngươi đến lúc đó làm sao hướng ngươi thượng cấp giao phó Nhiêm lãng thượng tá liền vội vàng cười nói, hảo hảo hảo, đối chuyện không đối người, đây là ta không đúng. Nói xong. Nhiêm lãng chợt ở chế khống trên đài theo như người kế tiếp xả tưởng kiện. Thu liếm tâm tình chính tiếng nói. truyền lệnh. Lập tức phái người đi đem người mang về. Khiến phòng cứu thương nhân chuẩn bị. Phái cách lính quân đi đi qua. Khác. Bóp xuống chạy trốn nam tử điện thoại di động tần số đừng để cho hắn đem thư tức truyền ra ngoài báo cảnh sát cũng không được lập tức điều động phi cơ trực thăng đem người đoạt về một vị tín hiệu theo dõi viên thật nhanh ở bàn phím ảo ra thao trường làm đồng thời báo cáo đã thông qua nên nam tử trên người tín hiệu điện thoại di động xác nhận phương vị xác xác định vị trí hoàn thành về tinh xác định vị trí kéo dài truy lùng trạng thái diệp hoa vòng khoanh tay nhìn trầm trầm màn ảnh Khản cười nói, cũng là chuyện tốt mà, ít nhất cứu vớt trợt chân một cái thiếu nữ cả đời chuyện, nghiêm lãng rất bất đắc dĩ. Vậy đối với ngoài trời lữ hành tình nhân thật là lá gan quá. Khi tiến vào khu vực này trước, vòng ngoài khu là có cấm khu quân sự cảnh kỳ bài. Đây là tạm thời toàn bộ tin tức chiến thuật lừa dối thí nghiệm sân, cho nên cũng không có kéo lưới sắt loại. Nhưng biết rõ nơi này dấu hiệu rồi cấm khu quân sự còn xông vào. Thật là không ý thức chút nào. Biến đổi mật là lại ở chỗ này. Đánh giá thật là khiến nghiêm lãng giờ khóc giờ cười. Sau một lát không nghĩ nữa cái này. Chợt nói với Diệp Hoa. Thế nào ngươi bộ này hệ thống có thể tiến vào thực dụng sao nhất lên chính sự Diệp Hoa cũng nắm vừa mới nhạt đệm để một bên. Gật đầu một cách nói. Đây là ta đặc biệt biên soạn một bộ mắt trước hệ thống, phi thường thuận lợi phụ trợ ứng dụng phần mềm, thực dụng, lừa dối trên quỹ đạo vệ tinh nhất định là không bất kỳ vấn đề gì. Lâu dài duy trì mắt trước hệ thống ha tổn điện sẽ rất, ở một ít hình căn cứ quân sự, lộ thiên sân kiểm tra sở có thể sử dụng bộ này hệ thống tới lừa dối vệ tinh. Ngươi cho ta nhân viên ta giáo hội bọn họ như thế nào tiến hành toàn bộ tin tức cảnh tượng bắt trước ứng dụng. Đây là công nghệ cao. Không nghi ngờ chút nào. Nhưng cùng lúc sử dụng phi thường thuận lợi. Biên soạn hoàn thành sau khi nắm cần bắt trước ứng dụng toàn bộ tin tức cảnh tượng điều ra sử dụng là được. Giống như trước kia mảnh nhỏ nguyên thủy rừng rậm. Quân sự trang bị không cần lại trong xinh đẹp. Có thể bằng nhanh nhất lớn nhất nhanh gọn thủ đoạn thực hiện chiến lược chiến thuật con mắt chính là tốt nhất trang bị. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 40 chương 390 toàn bộ tin tức bắt trước lửa dối, vệ tinh trinh sát mù. bắc Mỹ ca na hàng thiên căn cứ quân sự. Vệ tinh theo dõi tâm lý. Một cách vừa vặn luôn chỉ theo dõi viên đang ở làm theo phép kiểm tra vệ tinh hình ảnh. Xác thực mà nói những thứ này hình ảnh chính là theo dõi hoa hạ địa một ít chủ yếu căn cứ quân sự chiều hướng. Ngay sau đó thời đại. Làm một ít động tác rất khó tránh được ngoài không gian vệ tinh trinh sát con mắt. Còn có đủ loại hệ thống xa đa cũng là. Khiến cho một ít bí mật căn cứ quân sự cơ bản xây dọc theo núi. Một ít sở nghiên cứu loại cơ cấu cũng là ở hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm. cái này cũng chưa tính. Còn phải hướng dưới đất phát triển Họ con mắt chính là vì đối phó thái không trắng trợn tiến hành theo dõi trinh sát Ừ trực chứng minh theo dõi viên sưởng sốt một chút Bỗng nhiên trở về mức độ Đem trong tay còn lại nửa bát yến mạch để một bên Sau đó hai tay thật nhanh ở trên bàn gõ nhấn Nói thực hắn thật rất khó chịu Nếu như đổi toàn bộ tin tức đi. Hừm Cơm Máy dễ dàng hơn Nhưng không có cách nào bởi vì cấm chỉ quân dụng. Sợ người Hoa bày cửa sau. Tư Hà, Hắn lập tức điều tra một cách khác chương cũ bản đồ vệ tinh. Sau đó tiến hành cũ mới so sánh. Hai tờ vệ tinh đồ đều là cùng một cách địa điểm. Chính là Diệp Hoa ở khảo sát toàn bộ tin tức chiến thuật lừa dối bắt trước hệ thống phương. Khảo sát điểm 30K. Mơ. Ra ngoài có một căn cứ quân sự. Như thế địa phương vắng vẻ có người tạo kiến trúc hơn nữa còn có một cái phi đảo rõ ràng chính là quân dụng. Có từ lâu hình ảnh là một năm trước quay chụp So sánh một chút hắn phát hiện mới nhất quay chụp hình ảnh. Người hoa kia căn cứ quân sự trung quanh có một khối đặc biệt bích lục một khu vực. Không phải là rất. Cũng thì tương đương với New York Hương công viên 2 phần 3. Có lẽ một chút đi. Người hoa trồng cây đúng là điên cuồng. Nhìn một hồi so sánh cũ mới biến hóa sau khi, tên này theo dõi viên nhún nhún vai đóng cửa hình ảnh, bưng lên kia một chén yến mạch đi lên một cách ếch an ủi, sau đó bắt đầu theo thông lệ kiểm tra những địa khu khác rồi. Cái này nửa đêm, hắn thật không có quá nhiều để ý, bởi vì kia không có cách nào để ý, không nhìn ra đầu mối gì. Lý do cũng rất đơn giản hơn nữa đầy đủ. Đó chính là người Hoa là trên thế giới hiện nay duy nhất một lôi cát còn lâm quốc gia Rất nhiều trước kia là sa mạc địa phương Đi ngang qua mấy đời nhân cố gắng biến thành ốt đảo Còn có chơi đùa nổi lên con kiến rừng rậm Ở minh mông Hoa hạ trên đất một chút như vậy biến hóa thật lòng không có cách nào nhìn ra thứ gì tới Diệp Hoa bọn họ khảo sát toàn bộ tin tức chiến thuật lừa dối bản thân liền lợi dụng một điểm này Cho nên lựa chọn bắt trước toàn bộ tin tức rừng rậm cảnh tượng. Nếu là tại loại này đất không lung đột nhiên bắt trước ra một thành phố hoặc là hồ loại, liền có chút ngu, không phải là rõ ràng nói cho người ta nơi này có vấn đề chứ sao. Bắc Mỹ bên kia nửa đêm, Hoa Hạ bên này bây giờ là ban ngày. Diệp Hoa chỗ căn cứ quân sự, trong một gian phòng Bị toàn bộ tin tức bắt trước lão hổ hù được trực tiếp bỏ lại nữ nhóm liền nhấc chân chạy trốn lý hàm ở nơi này đang lúc hắc trong phòng. Hắn bây giờ đơn giản là hư phải chết. Cũng hối hận phải chết. Ngay tại nhất thời trước. Hắn bị một trận phi cơ trực thăng võ trang cho đuổi kịp Thấy là quân cơ còn có cảnh cáo tại chỗ vừa mừng vừa sợ. Sau đó liền bị mang tới căn này hắc phòng giam. Cũng không biết đây là nơi nào. Bị hai gã quân nhân mang theo phi cơ trực thăng sau liền bị bịt mắt Mở ra sau khi liền ở đây rồi Hiện tại hắn tài biết rõ mình gây họa, gây chuyện rồi Ở chế độ quân nhân khu đánh pháo giã chiến Ý gì đây ở chỗ này so với ai khác pháo lợi hại hơn lạc ừ nói phải trái Lý hàm kia đại bác bây giờ đã bị hồ dọa mềm nhũn Từ nay mắc phải đánh giã sợ hãi trứng Lúc này hắt phòng cửa mở ra Lý Hàm thấy một cái hai cái sắc mặt lạnh lùng quân nhân đi tới, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Nhất là yêu cầu một vị quân nhân ánh mắt sắc bén xem ra. Chột dạ phải giết, hai gã quân người đi tới hắn bàn đối diện trên cái băng dưới trướng, nắm văn kiện thả trên mặt bàn, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Lý Hàm. Người sau mặt đầy yếu ớt vẻ mặt, giễu nở nụ cười. Nhưng cùng đối phương nghiêm Túc thần thái tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi biết không biết mình đã xông vào chế độ quân nhân khu ta ta. Ta không xác định nơi này là cấm khu quân sự, dựng thẳng bảng hiểu ta cho là. Là đùa sai bên trong cái chế độ quân nhân khu không đều là kéo lưới ti mà, cho nên. Cho nên. Đây chính là chế độ quân nhân khu. Ngươi có biết không các ngươi đã khiến cho cấm khu quân sự các hạng công việc không cách nào bình thường tiến hành. Nhiễu loạn cấm khu quân sự quản lý trật tự là tạo thành hành vi phạm tội. Căn cứ sở phạt quy định, đối với chủ yếu phân tử sử ngũ năm trở lên 10 năm trở xuống bản án đối với các khác tích cực tham gia. Nơi ngũ năm trở xuống bản án tạm giam, quản chế hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị. Nếu như là gián điệp. Không đúng không đúng, ta thề tuyệt đối không phải gián điệp. Ta cùng bạn gái của ta chính là đồng thời giã ngoại đi bộ đường xa. Tuyệt đối không phải gián điệp nghe được muốn xử năm năm Lý Hàm mộng vòng. Mà nghe được gián điệp cái từ này phải bị trừ trên người trực tiếp giò sợ. Cũng sắp muốn hù giò khóc. Thẩm vấn quân nhân mặt đầy nghiêm túc, bất động thanh sắc nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi thành thật khai báo. Ăn ăn ăn. Lý Hàm gật đầu liên tục. Có hay không chụp hình? Đường đi. Đo vẽ bản đồ địa hình Địa mạo Ghi chép tin tức liên quan Nếu như có những tin tức này phát ra ngoài không có nói tới chỗ này Vì này thẩm vấn quân người nhất thời nghiêm túc bổ sung Không muốn nói láo Chúng ta đã đối với điện thoại di động của ngươi cùng trên người thiết bị điện tử chính tiến hành từng cách một kiểm tra Bao gồm người quan hệ giữa người với người cũng sẽ lần lượt điều tra Không là gián điệp không còn gì tốt hơn nhất Có vỗ qua mấy tờ phong cảnh tấm hình nhưng không có gửi đi chia sẻ. Có thể tra điện thoại di động ta. Đúng có thể tra ghi chép. Còn có bạn gái của ta. Chúng ta ngay cả bằng hữu vòng cũng chưa kịp phát. Lý Hàm liền vội vàng nói. Lúc này, một vị khắc quân người đi tới nhà. Hướng về phía thẩm vấn chiến hữu lắc đầu một cái. Người sau gật đầu một cái chợt nhìn về phía Lý Hàm. Nếu như ngươi nắm những tin tức này phát ra ngoài Vậy ngươi thì phiền toái Làm không cẩn thận được câu ngươi nếu như ngươi đem tin tức phát ra ngoài Nhận được ngươi tin tức nhân nắm những tin tức này phát đến nước ngoài đi Làm không cẩn thận ngươi được bị phán hình Lý hàm quả thật không là gián điệp Chỉ là một đôi chuyện tốt không được mức độ tình lứa trẻ tuổi May mắn sự tình cũng không có náo Thật tốt đáp lời sâu sắc giáo dục một hồi. Ký cách bảo mật điều lệ đến lúc đó thả người chính là. Ngược lại Lý Hàm cũng không có lý giải cái gì mấu chốt tin tức. Thêm trên có cái này bảo mật điều lệ. Biết rõ than thượng chuyện Lý Hàm cũng khẳng định cũng không dám loạn truyền. Bị binh ca ca mang ra khỏi hắc phòng, Lý Hàm được cho biết khiến hắn bạn gái tỉnh. Vừa nghĩ tới bạn gái, Lý Hàm do dự, nhưng vẫn là đi phòng cứu thương. Người cản bã ngươi cúc chúng ta kết thúc vừa mới tỉnh lại không lâu muội chỉ chưa tỉnh hồn. Thấy lý hàm trợt giận. Nhất là nghĩ đến lúc ấy hắn lại ném xuống chính mình chạy đường. muội chỉ lập tức tức khóc. Thật xin lỗi, hiểu tuyết ta không phải là có ý, lúc ấy ta. Mau cúc hả, ta không muốn nhìn thấy ngươi gương mặt này, a nam nhân, không có một cách tốt. Phụ trách tạm thời tấm hình nhìn hai người bọn họ binh lính ở bên ngoài đều nghe gặp bên trong bảo tẩu mũi chỉ phát ra âm thanh. Nghe nói như vậy hai cách binh chố mắt nhìn nhau. Một trong số đó vị bưng biết đầu lắc lắc. Vo khàn. Nam nhân mặt đều bị kia tử vứt sạch. Ta cảm thấy được hành đem hắn tạm giam hai năm ở trong đội ngũ sửa đổi sửa đổi kia kinh sợ đàn khí. Trên căn bản cái này đôi tình nhân coi như là như vậy tán định, than thượng loại tình tiết này, đối với muội chỉ tâm lý đã kích quá, thật có điểm vô dày. Toàn năng khoa ký từ đầu 40 chương 391 hơn 200 ước quân mua đơn đặt hàng căn cứ tông tổng nhà ăn. Ủy khuất ngươi cái này siêu cấp phú hào, không cho ngươi đãi ngộ đặc biệt mở bếp, cũng đừng lưu tâm ha. Ở nhà ăn phòng một cách bàn nghiêm lãng thượng tá cùng Diệp Hoa đang ở đi ăn cơm. Và quân Mỹ quân lính không ở một cái nhà ăn ăn cơm hoàn toàn ngược lại là. Loại hoa nhà không có làm loại này đặc thù biến hóa. Quân lính nhất trí mới là truyền thống. Bất quá dưới bình thường tình huống sống nhau ở một gian nhà ăn trong phòng đi ăn cơm cũng thói quen tách xa ngồi. Sĩ quan cùng sĩ quan ngồi chung. Binh lính cùng binh lính làm lên đồng thời. Cái này không phải đợi cấp yêu cầu, mà là thói quen. Nhìn cá nhân quan hệ, giống như trong công ty nhà ăn. Chưa quen thuộc lời nói. Các nhân viên cũng cảm thấy cùng cao quản ngồi chung một chỗ rất không được tự nhiên. Ta đã ghi tại hát bổn bổn lên, ngươi tâm điểm. Diệp Hoa cười ha hà nói đùa. Bất chi bất xác đi tới nơi này nơi căn cứ quân sự đã hơn một tháng. Mỗi ngày bữa ăn tối cùng bữa trưa cùng trong trụ sở tất cả mọi người ăn như thế. Đều là 6 món ăn một món canh tiệt đứng. Nhưng là quân đội trong bác sĩ dinh dưỡng hội căn cứ ban ngày cùng ban đêm cần dinh dưỡng phối hợp mà có thay đổi. Cho nên mặc dù số lượng không thay đổi. Nhưng thái chủng loại cùng phối hợp đã thay đổi. Như vậy không chỉ có dinh dưỡng cân bằng. Hơn nữa ăn sẽ không cảm thấy phong cách cũ cùng nhàm chán. Có một chút ta thật là không hiểu hơn nữa hiếu kỳ Theo lý thuyết ngươi người này thể chất hẳn hư mới đúng Tỷ thí thế nào chúng ta nơi này lớn nhất kẻ kiên cường cũng cường tráng ử nghiêm lãng thượng tá mặt đầy hiếu kỳ mang khó hiểu thần sắc Cái gì gọi là ta nên hư Diệp Hoa lời đến một nửa lập tức hiểu Nhất thời bất mãn nói Ai ta nói các ngươi cứ như vậy thích chú ý cá nhân ta cuộc sống riêng cho ta một chút riêng tư được chứ được rồi. Vậy cũng đừng tại người trong cuộc trước mặt nói ra. Thật không chỗ nói. Nghiêm lãng cười một tiếng nói sang chuyện khác, ăn cơm, ăn cơm. Khoảng thời gian này Diệp Hoa cũng coi là thể nghiệm một lớp quân lứa sinh hoạt. Huấn luyện qua thể năng. Vẫn cùng các binh lính tiến hành qua 8 cây số Việt giã tổng hợp huấn luyện. Mới đầu nhiên lãng chiếu cố đến hắn mặt mũi. Còn có chính là Diệp Hoa chẳng những là siêu cấp phú hào càng là cấp bậc quốc bảo khoa học kỹ thuật nhân tài. Hắn cũng sợ nắm cái này cuộc cưng quý giá sập đầu đến đụng. Đến lúc đó coi như phiền toái phát. Kết quả Diệp Hoa không để ý chút nào cùng các binh lính mặt mũi. Một hơi thở tám cây số Việt giã thứ nhất dẫn đầu chạy xuống không mang theo thở hổn hển. Khiến một đám huấn luyện gian khổ bọn binh lính sưởng sờ Lần này có thể bị kích thích không nhẹ Quá thật mất mặt rồi Từ đó về sau bị kích thích các binh lính khiêm nhường lại bính kính 10 phần Coi như trạng thái tính cảnh tượng vấn đề giải quyết Nhưng lúc nào có thể tiến hành phạm vi di động đây nghiêm lãng tán gấu hỏi tới toàn bộ tin tức mô nghĩ chiến thuật lừa dối kỹ thuật ứng dụng vấn đề Vẫn có thể hao tổn vấn đề Ngoài trời siêu cảnh tượng toàn bộ tin tức bắt trước. Diện tích ý nghĩa hao tổn có thể to. Được giải quyết điện lực cung ứng vấn đề. Thản suất nói chính là di động pin vấn đề. Diệp Hoa suy nghĩ một chút nói như vậy, nói xong liền nhấp một hớp thang. Người cách này kỹ thuật chuyên gia, nếu không cũng nắm viên vấn đề giải quyết chứ sao. Nghiêm lãng vô tình hay cố ý cười híp mắt nói. Diệp Hoa nghe một chút nhất thời cảm thấy không nói gì nhìn hắn liếc mắt Sau đó yên lặng dùng bữa Sau một lát bất đắc dĩ nói Nói đảo nhẹ nhàng Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo Trong chốc lát nhà ăn phòng tới một nam một nữ Rõ ràng là này một đôi thanh niên tình nhân Bất quá bây giờ hẳn phải dẫn một cái trước chứ Một vị binh lính dẫn của bọn hắn hai cách mỗi người đánh một phần tiệt đứng Mau sớm ăn Ăn xong rồi đưa các ngươi đi ra ngoài Nói phải trái hai người vẫn là vô cùng ngoài ý muốn Bọn họ vốn tưởng rằng gây họ Hơn phân nửa được câu lưu loại Thậm chí sẽ bị phán hình Không nghĩ tới sẽ là như vậy tình hình Cũng là thật làm rung động Lý hàm bưng tiệt đứng kiên trì đến cùng hướng muội chỉ bàn ăn đi Bất quá muội chỉ trực tiếp lăng hắn một tấm lạnh giá mặt Bưng bữa cơm chuyển qua khác một cái bàn bên trên Trong phòng ăn cũng không thiếu nhân a Một màn này nhìn một đám đi ăn cơm các binh lính sắc mặt cổ quái Lý hàm lúc túng phải chết Không thể làm gì khác hơn là buồn bực cúi đầu ăn cơm Ai thật là một cách bi thương câu chuyện tình yêu hả Diệp hoa mắt liếc thu hồi ánh mắt mặt đầy bất đắc dĩ thở dài Thanh âm không Cũng so với xa Muội chỉ cũng không có nghe thấy. Hắn mặc quần áo cũng là một bộ tạm thời quân phục, cũng không có bị nhận ra. Diệp Hoa bây giờ nổi tiếng không thể so với ngôi sao kém, còn chưa phải là người làm chuyện tốt, sống sờ sờ chia sẻ một đôi uyên ương. Bất quá người tuổi trẻ bây giờ thực sự là, liền như vậy không nói ăn cơm. Nghiêm Lãng nhổ nước bọt nói, nghĩ đến buổi sáng sự tình không nói cũng được. Hắn làm làm căn cứ người đứng đầu cũng thật mất mặt. Vậy đối với thanh niên nam nữ ăn một bữa tiệc đứng. Lập tức có nhân viên tương quan đưa bọn họ đưa ra mảnh này căn cứ. Trực tiếp dùng phi cơ trực thăng từ không mang đi. Trong lúc cấm chỉ bọn họ hướng ra phía ngoài quan sát. Như vậy bọn họ như cũ không biết căn cứ vị trí cụ thể cùng cơ bản bố trí. Một ít cơ yếu cũng không có nhận chạm được. Đến nay bọn họ cũng cho là thật gặp mánh hổ. Trùng hợp được cấu. Nội tâm vẫn là vô cùng cảm kích. Những thứ này đều là nhạc điểm Diệp Hoa ở căn cứ tiếp tục giữ lại ba ngày trái phải. Nắm cả bộ biên soạn bắt trước hệ thống giải quyết sau khi. Lúc này mới kết thúc đoạn này đặc thù quân lữ Sinh Hoạt. Đồng thời quân đội cũng vì này hạ một nhóm dụng cụ mua danh sách. Cách này một nhóm đơn đặt hàng tổng giá trị là là 220 ức nguyên đan. Sau này còn sẽ có nhóm thứ hai Nhóm thứ ba Có bộ này ngoài trời toàn bộ tin tức bắt trước hệ thống Đối với bên trên người ngoại quốc về tinh trinh sát bó tay toàn tập thời đại lúc đó kết thúc Vệ tinh thấy Cũng chưa hẳn là thật Chiến thuật lừa dối Chủ sở bí mật ẩn nút đều có khó có thể tưởng tượng ưu thế. Ngoài trừ dưới đất còn có một cái trọng yếu ứng dụng Đó chính là trên biển Hàm đội hàng không mẫu hàm, quân hàm, có thể làm được. Trước thời hạn thực hiện quang học ẩm thân lừa dối khái niệm. Bởi vì trên biển hoàn cảnh đơn độc, không giống trên đất liền phức tạp như vậy. Ngược lại có ưu thế Một chiếc to hàng không mẫu hàm lắp lên năm như vậy một bộ toàn bộ tin tức bắt trước hệ thống. Hàng không mẫu hàm được xưng di động trên biển căn cứ sân thượng. Có một nhược điểm chính là không giấu được. Khẩu người quá Trên trời vệ tinh có thể dễ dàng phát hiện Nhưng lắp ráp rồi toàn bộ tin tức bắt trước hệ thống Trực tiếp đem hàng không mấu hàm chung quanh bắt trước thành biển hải mô phỏng cảnh tượng Ít nhất ngoài không gian vệ tinh trinh sát là phế bỏ Không thể nào dùng thủ đoạn này tìm kiếm được trên biển hàng không mấu hàm hoặc hạm đội Ở lập tức hiện đại chiến tranh Phát hiện tức phá hủy thời đại dưới bối cảnh Họ tác dụng mạnh không cần quá nhiều nói năng dườm già. Cũng khó trách quân đội hạ đan chút nào không hàm hồ. Bộ này hệ thống giá cả coi như không tiện nghi cũng lắp ráp. Dũng chấn. Một trận phi cơ trực thăng tư nhân tới tốn liêu vịnh bầu trời bay qua. Diệp hoa liền ở trong phi cơ. Nhìn xuống tốn liêu vịnh kim dung nhai bên cạnh hồng thủ vịnh mở Chủ sở chính nhô lên. Khắp công trường đang ở nóng hừng hực xây dựng chiều. Tổ chức vận doanh kinh phí dự tính nhiều đến không có chỗ xài. Liên Hợp Quốc đều hâm mộ chết. Chủ sở chính xây dựng đầu tư dự tính liền hơn 30 ước nguyên. Khác không nói chỉ là tổ chức sinh ra là có thể là toàn tàu tống hiến ra không thua kém chục ngàn cái ưu chất công ăn việc làm cương vị. Diệp Hoa rời đi dũng chấn hơn một tháng. Lại lần nữa trở về. Nhìn xuống phía dưới sớm chiều sống trung điện. Quen đi nữa tất cảnh tượng cũng thay đổi một bộ mạc sảng. Không đơn thuần là hồng thổ vịnh bờ bởi vì chỗ sở chính lạc thành mà ở vào nóng hừng hực xây dựng chiều. Phải nói toàn bộ dũng trấn đều là nóng hừng hực xây dựng chiều. Ba ngày không ra khỏi cửa khả năng thì trở nên dạng. Tuyệt đối không có chút nào khen. Bàn về xây cất. Loại hoa nhạt là một loại không ra tay. Xuất thủ không bình thường ra tay một cách hiệu suất là lệch ra hạt một lần. người hoa sửa chữa trái đất năng lực thật không ai sánh bằng. trong lịch sử là tu trường thành. bây giờ tu sa mạc, tu hải đảo đủ loại tu. diều hâu hằng không mấu hãm đến cửa nhà đi lang thang một chút. thỏ trở tay liền xây cái cách, cách đảo chuột cái cơ sở dưới đất đi ép an quỷ. Bất quá đang dâng lên chấn như măng mọc sau cơn mưa như vậy nhô lên kiến trúc cơ bản đều là công nghiệp sưởng Phòng hàng hóa căn bản không có Bây giờ ít nhân tài chọn đầu đến dũng trấn tìm kiếm cơ hội đã trở thành chủ lưu Mà một cách lấy chất bán sấn làm chủ cột sản nghiệp cao cấp khoa học kỹ thuật công nghiệp chế tạo tập quần tâm chính ở chỗ này tạo thành Đáng nhắc tới là ngay tại Diệp Hoa vẫn còn ở nghiêm lãng thượng tá căn cứ quân sự Cũng liền một tuần trước Hồ đầu rác cùng tang châu đảo giữa 2 24 cây số trường đáy biển đường hầm đã chính thức đưa vào sử dụng Mà cùng lúc đó Nhỏ trên bán đảo trang viên cách thức trấn cũng có một nửa có thể đưa vào sử dụng Dũng trấn ở chỗ này tìm một siêu khối địa cho hải ngạn tuyến tập đoàn Dựa theo hiện tại đang bố trí xây tòa trang viên này cách thức trấn có thể chứa 1 75 vạn nhà gia đình ở Có thể thỏa mãn vượt qua 6 vạn nhân nhu cầu cuộc sống. Ở hải ngạn tuyến tập đoàn đặt chân dũng chấn trước. Toàn trấn trung quy thường trú dân số cũng chỉ có vậy. Hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ nhân viên số lượng còn chưa từng có vạn. Nhưng trụ sở chính xây dựng bao gồm là nhân viên cung cấp ở sinh hoạt trang viên cách thức chấn chế tạo trưởng thành như vậy to kích thước. Hải ngạn tuyến tập đoàn tương lai sẽ có bao nhiêu to kích thước cũng có thể từ họ tầm nhìn hạn hẹp báo. Có thể thấy được lốm đốm. Phi cơ trực thăng đi tới khoa học kỹ thuật tân biệt thử bãi đậu máy bay vững vàng hạ cánh. Khoảng thời gian này ở nghiêm lãng nơi ấy đợi rồi hơn một tháng. Nói phải trái liên tiếp đi công tác lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Diệp Hoa thật muốn nhà. Chính sở vì khác thắng tân hôn. Hơn một tháng vô hôn có thể ăn. Diệp Hoa đã tham không được. Dựa theo hắn sinh nhật tựa hổ thuộc về tròm thiên hạ Nghe nói cái này cái tròm sao nhân dục ngắm siêu cường. Một điểm này thật cũng không khuyết điểm. Bất quá còn nói cái này cái tròm sao nam nhân chuyên nhất trung tình liền có chút vừa kéo. Người khác phân mỏ cũng mở bay lên. Như vậy có thể thấy tinh tỏa cái gì không thể tin chỉ có thể lừa gạt lừa gạt đọc ban đầu thiếu nữ. Diệp Hoa thấy thèm không rằng nổi. Quần phương nghĩ khát câu lâu rồi khác gặp lại thắng tân hôn cùi khô lửa bước xúc tức đốt thân nằm tức thương pháo binh cả ngày chúng nữ nhan như ngọc bận đầu cắt mặt tối cởi hạn phùng cam lâm đều ở đêm nay toàn năng khoa ký cử đầu bốn chương ba bằng thành ngoại u một gian bình thường một phòng một phòng khách phòng thun ở tòa này đô thị sẩm rất trong căn này ngoại u nhà ở lộ xa nhỏ nhặt không đáng kể bây giờ người mến kêu lý thanh Làm sao nghe đều giống như một nữ nhân tên. Nhưng hắn nhưng thật ra là một người nam nhân. Thanh Sơn Lục Thủy Thanh. Lý Thanh năm nay 32 tuổi. Hắn tổ tịch là đang ở xuyên thuộc nơi một cái xã thôn. Thời điểm hắn thích nhất đến trong huyện thành đi xem xe lửa. 18 tuổi thời điểm hắn bị toàn thôn các phủ lão hương thân đưa lên xe lửa đi học. Đó là Lý Thanh nhân sinh lúc thứ nhất thời khắc huy hoàng. 18 tuổi năm ấy hắn trở thành quê hương nhân kiêu ngạo. Trở thành trong một khe núi bay ra ngoài kim phượng hoàng. Lý Thanh tốt nghiệp tiến sĩ sau đi tới hắn đều cầu chức. Có một phần ổn định công việc. Nhưng ở 27 tuổi thời điểm hắn làm ra nhân sinh lần đầu tiên chọn lựa chọn. Vì tình yêu hắn đi theo bành hân nhiên đi tới bằng thành. Cưới sau 5 năm rồi. Như cũ ở như vậy chật chội nhà ở. Còn không phải mình sáng sớm điện thoại di động chun báo thức vang lên, bành hân nhiên thứ nhất lên cũng đối với bên gối lý thanh thúc sụp, lão công rời giường rồi, thức dậy nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Ừ. Lý thanh như cũ nằm nhắm mắt không cạnh tranh, mặt đầy không tình nguyện dáng vẻ, bành hân nhiên không có lý tới nàng, lên liền bắt đầu rửa mặt, căn phòng lộ ra chật chội. Nàng ở cách gian phòng tắm một bên rửa mặt một bên dặn dò Chưa một giờ dưới trái phải Hoa đột Đừng quên À Lý Thanh rất nhanh vứt đi buồn ngủ Bất quá không hề có một chút nào nhớ tới ý tứ Mà là Mỹ tư tư nằm Sau một lát liền từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một tấm mới tinh thẻ làm việc Giống như nhìn kim tạp như thế không kìm lòng được thất thanh cả cười Nhìn mắt phòng tắm nói Quá sớm đi Sớm cái gì trào buổi sáng a hiện tại cũng mấy giờ rồi Người ta nhìn phòng chuyến xe là 2 giờ Sớm sao cách gian truyền tới Lão bà bành hân nhiên tức giận đáp lại Lý thanh nhìn chầm chầm trên tay thẻ làm việc mỉm cười Bên trên khắc lục đến hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Công phu số hiệu A0987 năm Muốn đến lão bà còn không biết điểm này Sau đó tâm cẩn thận trả về Mặt đầy than phiền lại cười nói Thật Cũng sắp nhìn phiền Bành hân nhiên Luôn là phải trải qua một cái quá trình Chỉ có như vậy mới có thể không oán không hối Quyết một lòng Chúng ta loại này dân bình thường Mua nhà nhiều một chuyện nha Đúng không Trên giường Lý Thanh nằm ngửa hai tay ôm chặt sau ức nhìn chằm chằm cố ghi trần nhà Đạo Vậy có thể cùng cưới vợ so với á bành hân nhiên Ở xã hội cũ chính là có vừa so sánh với hạ. Ngươi xem lúc trước xã hội cũ quản lão bà liền kêu phòng. Mấy cách lão bà liền mình phòng. Lý Thanh, hắc hắc kia ta nghĩ muốn hai phòng, ba phòng. Bảnh hân nhiên. À! Nhìn đem ngươi có thể. liền ngươi như bây giờ ngay cả ta cách này một phòng cũng không nuôi nổi. Còn hai phòng, ba phòng. Đừng quên ngươi cách này tiến sĩ còn là một người thất nghiệp. Không chừng phải dựa vào lão bà nuôi. Lý Thanh. Đừng đi hoa đô đi. Muốn không ngay bằng thành trước nhìn một chút bành hân nhiên. Bằng thành đó là ngươi ở khởi ngươi kiếm những tiền kia. Giao xong rồi bảo an phí ngay cả mua ai mi mua thức ăn tiền cũng bị mất. Ta phải nói. Hoa đô cũng chưa chắc ở khởi. Bây giờ trung bình giá phòng là bao nhiêu hơn 4 vạn 50 ngàn nhất mét hay. Lớn nhất một bộ cũng phải hơn 6 triệu. Lần trước ta không phải là tính với ngươi qua sao hai chúng ta thêm tại một cái. Trả tận tay hơn nữa sửa sang Tuyệt đối không thể vượt qua 165 vạn. Hai ta cắn răng một cái. Ừ Lý Thanh. Được rồi. Bành hân nhiên rửa mặt xong trở lại phòng ngủ. Đi tới đơn sơ bàn trang điểm đơn giản hóa trang. Nói. Người ta hiện tại cũng nói cái gì tới. Theo như bóc tống hợp chứng. Mua xong nhà ở lấy hậu thiên thiên buổi tối ngủ không yên giấc. liền chỉ mới nghĩ đến ngân hàng rồi. Tân văn đều tại truyền bá. Trên mạng cũng ở đây nói. Năm nay giá phòng sẽ không hàng. Mở mang thương môn cũng khiêng đâu rồi. Hừ. Ta phải nói chúng ta lão bách tính hành liên hợp lại. Xem ai chống được người nào. Lý Thanh mặt đầy thở dài nói. Bây giờ cuộc sống này tấm hình như vậy qua đi xuống nha. Nếu không thay đổi thật là vượt qua càng không có ý nghĩa. Bành Hân Nhiên soi vào gương trải đầu. Trả lời. Cũng không thể nghĩ như vậy. Chúng ta không ăn được vịt quay. Có thể số sàng nha. Lý Thanh ta còn muốn đến muốn ăn thịt thiên nga đây. Bành Hân Nhiên. Cắt con cóc trẻ Lý Thanh cười hì hì nói. Đúng vậy. Ta con cóc trẻ này cũng không thành công ăn ngươi cái này thịt thiên nga. Bành hân nhiên nghe một chút ngọt ngào cười yếu ớt. Sửa sang lại không sai biệt lắm ánh mắt xoay qua chỗ khác. Thấy Lý Thanh còn nằm. Vốn là cười khanh khách gương mặt lập tức một hổ. Bạo lực nắm chăn vén lên mở. Ô kìa ngươi vội vàng. Nhanh lên một chút rồi mấy năm nay. Ngoại trừ ở chật trội. Thời gian trải qua căng thẳng. Lý Thanh cùng bành hân nhiên hai vợ chồng thời gian ngược lại cũng trải qua bình tĩnh ấm áp. Nhiên ta hôm nay phải cho một mình ngươi siêu cấp siêu cấp siêu kinh hỉ. Lý Thanh cười hắt hắt thần bí. Cái gì à thần thần bí bí. Bành hân nhiên hồ nghi nhìn hắn. Chợt vừa giận đạo. Ngươi đừng có mại đầu vào nữa. Nhanh lên một chút có được hay không nói xong nàng hơi mộng nhìn lão công đem bàn tay đến dưới gầm giường. Lý Thanh nhìn nàng cười nói, căn phòng, không địa phương giấu, vốn là muốn thả trong tủ treo quần áo, bất quá sẽ bị ngươi phát hiện, vậy thì không thể là vui mừng, hắc hắc. Mạnh hân nhiên có chút không nói gì vuốt cái chán, lắc đầu một cái, một lát sau Lý Thanh nắm giấu dưới gầm giường lấy các thứ ra, là nhiều cái cái hộp tinh xảo, có đàn ông chế tác xiên âu phục, có đồ trang điểm, đồ trang sức. Nữ sĩ đồng phục đều là xa xỉ phẩm. Nhưng thấy như vậy một màn, Mạnh Hân Nhiên dần dần mắt hạnh trợn tròn, nhìn một cách liền ít nhất tốn hết mấy chục ngàn đồng tiền, thậm chí nhiều hơn. Lý Thanh, ngươi có phải hay không động trả tận tay tiền Mạnh Hân Nhiên trợt si căn ánh mắt nhìn thẳng hắn. Lý Thanh vẫn còn ở sửa sang lại, cũng không nhìn thấy lão bà dần dần tan vỡ tâm tình. Hắn không chút nghĩ người nói. Đúng nha. Nếu không lấy ở đâu tiền. Chẳng lẽ nhặt cũng là đồ tốt. Nhưng là quý. Chỉ là một chút như vậy tổng lại liền tổng cộng tốn bảy chục ngàn ngũ. Bất quá quả thật tốt. Lý Thanh Bành hân nhiên nghe một chút chợt bùng nổ. Than thở phóc lóc đảo. Ngươi điên rồi đó là chúng ta mua phòng ốp tiền. Là ba mẹ ta cùng ba mẹ ngươi cùng chúng ta toàn bộ tích góp. Người điên rồi Lý Thanh có chút mộng vòng Nhìn đến lão bà tình như vậy tự mới ý thức tới mở ra phương thức sai lầm rồi Lần này sợ rằng kinh hỉ không được biến kinh sợ rồi Lý Thanh người này còn lại đều tốt Chính là lão bà tâm tình kích động một cái hắn liền hoảng Lão bà một thương tâm tổng thêm hắn hoảng hốt liền mộng vòng Ngươi cút ngươi cút cho ta sau đó Lý Thanh vội vã vội lấy quần quần áo một bên mặt liền rời đi nhà Hắn hoảng hốt ra ngoài một màn có thể nói thành thảo vô cùng Xem ra cũng không phải lần một lần hai như vậy bị lão bà đánh ra môn Nếu không sao quen như vậy mạng Lúc này Trong phòng ngủ chỉ còn lại bành hân nhiên một người Thấy mặt vào xa xỉ phẩm Nàng càng xem càng thương tâm Cảm giác thế giới cũng sụp đổ Trong phòng ngủ muốn lấy điện thoại thanh âm Là Lý Thanh điện thoại di động Hắn vội vã bị đánh ra ngoài điện thoại di động cũng quên mang theo Thương tâm muốn chết bành hân nhiên nhìn một chút là không biết xáy số Suy nghĩ một chút chuẩn là Lý Thanh đánh tới Thấy mặt vào những thứ kia xa xỉ phẩm càng khí khóc Trong cơn tức giận đem điện thoại di động cho hung hăng té Tiếng điện thoại hơi ngừng Cách này vừa mới té hoàn nàng lại đau lòng Mấy ngàn khối vừa té như vậy không có. Càng ngày càng khí. Bành hân nhiên một con trôn trong chăn nghẹn ngào khóc sống. Có thể nắm giữ một bộ chính mình nhà ở. Là hai người sau khi kết hôn một mực mơ mộng. Mắt thấy mơ mộng liền muốn chạm tay là nên. Hắn lại nắm mua phòng ốt tiền. Càng muốn tiếng khóc càng. Bành hân nhiên so với Lý Thanh ba tuổi. Thiếu nữ xuân xanh đắc từng như hoa như ngọc. Mặc dù thanh xuân không còn Đã 29 tuổi nhưng như cũ rất đẹp Thành thuộc Mỹ Có thể Mỹ lệ thị nữ nhân giấy thông hành Nhưng cũng không phải là học thư thông báo Nàng không có tiến vào học Liền đem tương lai ước mơ càng nhiều ký thác vào ái tình bên trên Lý Thanh chân thành Thực tế một người nam nhân Lại vừa là học tốt nghiệp tiến sĩ sinh Bành quân vốn tưởng rằng tìm được hạnh phúc nơi quy tụ Có thể cưới sau nàng mới ý thức tới. Ban đầu muốn thật sự là quá đơn giản. Hai người đến nay ngay cả thuộc về mình một bộ phòng cũng còn không có. Muốn một cái hài tử cũng không dám tùy tiện quyết định. chớ nói chi là đã từng sở ước mơ qua vinh hoa phú quý. Có thể nàng không nghĩ tới. Cho dù là yêu cầu cơ bản nhất. Thực hiện cũng tràn đầy chắc trở. Là như thế gian khổ. Thời gian từng chút trôi qua bên kia bị đánh ra khỏi nhà ở trên đường một người bước từ từ Lý Thanh Chính đoán chừng thời gian. Còn kém cái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể về nhà. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày. Bị đuổi ra ngoài nhất loạt được hoa một hai lúc. Chờ lão bà bước dẫn mới có thể trở về đi. Nếu không vẫn sẽ bị oanh ra khỏi nhà. Thời gian lại phải lần nữa đếm hết. Kinh nghiệm phong phú hắn đã sớm mò thấy rồi. Lý Thanh lắc đầu cười khổ không thể làm gì khác hơn là đợi. Bên kia trong nhà. Bành hân nhiên mặt dù đã lệ rừng nhưng thần thương như cũ. Lăng ngồi không nói một lời. Đang lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Kéo dài tiếng gõ cửa nắm sợ tỉnh hồn. Kịp phản ứng cho là Lý Thanh trở lại. Chính vực bội chuẩn bị nổi giận nhưng nàng hiểu rất rõ hắn. Nghe tiếng gõ cửa này tần số cùng lực đạo rõ ràng không phải là Lý Thanh. Đó chính là người khác. Bành hân nhiên liền vội vàng lau nước mắt thu cất thấp tâm tình tận lực bình thường trở lại, sau đó đi đi mở cửa. Ai vậy mở cửa phát hiện một vị mặc khéo léo người xa lạ đứng ở cửa. Rất là tuổi trẻ. Đối phương thấy nhân chợt lễ phép hỏi xin chào. Xin hỏi Lý Tổng giám ở nơi đây sao có lỗi với ngươi tìm lộn. Tâm tình cực kém bành hân nhiên bất thình lình trả lời một câu. Ngay tại nàng chuẩn bị quan môn thời điểm Đối phương liền vội vàng lại hỏi Xin lỗi Xin hỏi ngươi biết Lý Thanh tiên sinh ở đâu sao Lý Thanh bành hân nhiên nghi ngờ hạ đạo Lý Thanh liền ở nơi đây hả Ô là như vậy Ta họ sở Là Lý Tổng giám ngày hôm qua cho ta biết tới đón hắn Ta sau này sẽ là hắn tài xế riêng rồi Tự xưng họ sở người xa lạ nói như vậy Thấy bành hân nhiên dần dần ngạc nhiên biểu tình lại không có trả lời. Không nhịn được lại hỏi. Thật xin lỗi. Cái đó. Xin hỏi ngài là. người mới vừa nói cái gì bành hân nhiên ngạc nhiên đờ đẫn. Toàn năng khoa ký từ đầu 40 chương 393 hải ngạn tuyến ông chủ thật là khờ. Nhưng. Thật tốt ta là lý tổng giám ngày hôm qua cho ta biết tới đón hắn. Ta sau này sẽ là hắn tài xế riêng rồi. Không phải là Lý Tổng Giám Lý Thanh hắn lúc Tổng Giám rồi hạ dạ Lý Thanh tiên sinh bây giờ là hải ngạn tuyến tập đoàn công ty dưới cờ chi nhánh công ty Hải Đồn xuất hành mới nhậm chức cao cấp bày ra Tổng Giám Thật giả đương nhiên là thật Hôm nay chúng ta chủ quản vừa mới cho ta phân phối công việc ngài là hắn người yêu chứ vậy ngài không phải không biết chứ Mấy fan hỏi hơn nữa tỉnh táo lại bành hân nhiên suốt cuộc kịp phản ứng Nhất thời liên tục cố làm minh bạch gật đầu Biết rõ biết rõ Hắn đi ra ngoài Nhất loạt chừng 10 phút đồng hồ hẳn sẽ trở lại Như vậy hả ngượng ngùng Ta hơn một lúc trước hãy cùng Lý Tổng dám gọi điện thoại Nhưng chính là không người tiếp Bành hân nhiên nghe lời này một cách lập tức nhớ ra rồi Tâm hơi lúc túng Trước Lý Thanh điện thoại di động điện thoại reo hơn phân nửa chính là hắn đánh tới Còn bị chính mình rớt hư điện thoại si động. Nghĩ được như vậy nàng cố làm ngại nói đảo. Hắn điện thoại si động hết điện tắt máy. Đang ở sạc điện. Cũng không thể nói bị ném đi. Ô, vậy ta đây liền đi trước rồi đợi lát nữa trở lại. Nếu không ngài ngồi một hồi đi. Ô, không việc gì, không cần cảm ơn. Vậy ngài đi thong thả. bành hân nhiên đem người đưa đi. Vội vã trở lại phòng ngủ nhặt lên trên đất ném hỏng điện thoại di động Thấy trên giường những hắn đó mua đồ Ngồi ở bên cạnh cầm lên một món đồ trang sức sưởng sờ Dần dần bắt đầu cười ngây ngô Cái này ngu ngốc thật giò chết người Chừng 10 phút đồng hồ sau Lý Thanh len lén trở lại Ở ngoài cửa yếu ướp hô Lão bà, ngươi nghe ta giải thích Ta có thể trước đi vào sao Lão bà hắn quả nhiên đúng giờ trở lại Bành Hân Nhiên nghe một chút không nhịn được che miệng mà cười. Nghe hắn nói chợt tú làm lạnh lùng nói: lăn vào. ở bên ngoài còn ngại không đủ mất mặt được đến lão bà nhân lời chắc chắn. Lý Thanh Tê giải lưu vào phòng. Lão bà, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Bành Hân Nhiên nghĩ đến trước tài xế kia sự tình, vốn định hù dọa hắn một chút báo cáo báo thù, nhưng lại sợ lỡ hắn chính sự. Liền buông tha cái ý niệm này Xoay người tức giận nói Chớ giải thích ta biết rồi Hải ngạn tuyến công ty Lý Tổng giám Đúng không ồ Lý Thanh mộng vòng sườn sốt một chút Ngươi sao biết rõ ngươi tài xế riêng mới vừa vừa qua tới rồi Ngươi công ty có phải là có chuyện gì hay không vội vàng Cũng đừng vừa mới lên đảm nhiệm liền bị cuốn gói Quay đầu ở cha hỏi ngươi Há là sở hạ Ta ngày hôm qua với hắn khai báo gọi hắn tới đón chúng ta. Lý Thanh bừng tỉnh nói. Nhé, lãnh đạo dọn điệu học rất nhanh chứ sao? Người ta tại 20 tuổi, không gọi như vậy gọi thế nào? Vậy cũng được. Ô điện thoại di động ta làm sao trưởng thành như vậy? Người té người ta lúc ấy bực bội rồi mà, liền. Đây chính là ta mới vừa mua vô quy điện thoại di động mới. Mấy ngàn phối liền bị hỏng. Phá của cô nàng được rồi được rồi người ta sai rồi. Ai đúng rồi. Ngươi làm sao sẽ bị hải ngạn tuyến tập đoàn như vậy công ty cho nhìn nghiên. Có ngươi đánh như vậy kích nhà mình lão công lòng tự ái sao ta giàu gì cũng là nghiên cứu sinh. Đích đích công ty coi thường ta đó là bọn họ tổn thất. Hải ngạn tuyến mới là ta bá nhạc hạ. Ta sai rồi, lão công giỏi nhất rồi, phần thưởng ngươi một cái hôn. Tài một cách như vậy vô ít nhất hai cái. Ai tổng dám coi như là cao quản đi đãi ngộ đó như thế nào đây dựa theo hải ngạn tuyến công ty phúc lợi hệ thống. Nhân viên phân bốn cái chức cấp. Mỗi một chức cấp có cấp ba sắp xếp hồ sơ. Ta bây giờ chức cấp đãi ngộ hẳn là sơ ba. Ba ngăn hồ sơ vị cũng chính là để tam cấp cấp số ba vị. Ta là nói đãi ngộ tiền tiền nha. Phúc lợi đãi ngộ rất nhiều ta còn chưa tới thật tốt cùng nhìn, sơ ba. Ba đãi ngộ liền tiền lương hàng năm bên trên. Hải ngàn tuyến công ty hơn. Sơ. Ngành cho ta offer là 98 vạn nguyên niên lương. Một năm qua tiền thưởng cái gì phá bách vạn là khẳng định. Sau đó công trạng xuất chúng sẽ còn tham dự vào công ty cổ phần chia hoa hồng khen thưởng. Nếu có thể bắt được phân phối cổ phần hồng. Có thể so với tiền lương hàng năm nhiều hơn rồi hàng năm lương gần đây triệu lão công đây là thật mau nói cho ta biết. Có phải là đang nằm mơ hay không không phải là mộng nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Những thứ này là ta mua cho ngươi. Thay bọn họ chúc ta đi xem cảnh biển phòng ở cảnh biển phòng hải ngạn tuyến phúc lợi đãi ngộ nhiều hơn. Ngoài trừ tiền lương đãi ngộ, toàn bộ hải ngạn tuyến công ty nhân viên cũng có thể phân phối đến một bộ phòng ở. Siêu hào hoa súng chấn nhỏ bán đảo trang viên kia cách thức chấn liền là công ty đặc biệt Là nhân viên sinh hoạt ở chế tạo Nghe nói đầu tư không dưới 500 cái ức, Thân nhân cũng có thể vào ở dĩ nhiên nắm sở gọi tới chính là vì đi xem phòng chọn xong liền rời qua ở Lão công y lốt giao y lốt giao tốt Tốt lắm nhanh lên một chút Muốn đánh mặt vào đẹp đẽ Ta ý là so với bình thường đẹp hơn Mang theo ngươi vị này Mỹ Kiều Thây đi qua Ở đồng nghiệp trước mặt đó cũng là đặc biệt có mặt mũi a thì ra như vậy ngươi coi lão bà là thành khoa khoang vật phẩm rồi hả đó là tự nhiên Ngươi mới là ta giá trị lớn nhất khoa khoang tư bản Nghèo, lúc nào ngươi cũng học được lời ngon tiếng ngọt hoa ngôn xảo ngữ một bộ này nam nhân thật là có tiền thì trở nên Đúng rồi Nam nhân có tiền thì trở nên xấu Sau này ta muốn đối với ngươi kinh tế sự tính nghiêm ngặt trông coi Dù là tiền lương hàng 5 triệu Hảo tuân lệnh lão bà nhân Sau này ngươi liền không cần đi làm rồi Ta nuôi dưỡng ngươi Ngươi công tác mới chính là thay ta quản sổ sách Lão công ta thật là sợ hết thầy các thứ này đều là một giấc mộng Đây không phải là chúng ta một mực ước mơ mộng sao lập tức phải thực hiện Chừng 10 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua Hai người thay mới tinh đồng phục sau khi. Lập tức thì trở nên dạng. mặt đồ tây giày ra Lý Thanh Trang nghiêm là một bộ nhân sĩ thành công. Mà bành hân nhiên đổi lại một món hồng sắc thêm nhung lụa trắng sơ. To. Mơ. Y. Dài tay. Một thân biến sắp xếp trang phục lộng lấy tô điểm nàng phảng phất trẻ 10 tuổi. 29 tuổi nữ nhân có thể nói là vừa mới thành thục. lui đi thiếu nữ ngây ngô Có hay không thành thuộc nữ nhân ý nhị. Nhìn qua lại thanh xuân. Nhưng cũng có một tia thành thuộc mùi vị. Có thể nói vừa vặn. Bành hân nhiên tuyệt đối đam đương nổi mỹ nữ cái chức vị này. Có nàng cao như vậy nhan giá trị nữ nhân thật ra thì rất dễ dàng đạt được vinh hoa phú quý. Có thể nàng lại cứ thiên về đi theo một vị thành gia lập thất chi niên hơn nữa ngay cả một bộ phòng cũng không mua nổi lý thanh. Mặc dù có cãi vã thời gian. Nhưng đây đều là sinh hoạt. Nếu như cách này cũng không tính là là ái tình. Đối với ái tình còn có cái gì hảo mong đợi những thứ này cũng không mang sao không cần. Ngược lại thời hạn mướn còn chưa tới. Cứ như vậy. Sau này rời đến dũng chấn ở. Gần đây mấy ngày nay không được ở quán rượu. Đến lúc đó túi sách vào ở. Có tiền tiện tay chân dĩ nhiên nếu không cố gắng như vậy phấn đấu tại sao có tiền có có tiền qua pháp. Không có tiền cũng có tiền hay không qua Pháp. Hàng ngày số sàng là bởi vì không ăn nổi việc quay. Bây giờ hàng ngày cũng có thể ăn nổi việc quay còn hàng ngày số sàng. Ngốc nha! Quai Lý không cần biết cái gì, hạnh phúc mới là chân Lý, đi thôi đi thôi. Lý Thanh cùng bành quân hai vợ chồng này vội vã chuẩn bị một phen. Mang theo vô hạn ước mơ từ bằng thành lên đường. Mục đích là phía đông dũng chấn. Toàn bộ hành trình đường xá hơn 130 số đường xe ước hai cái nửa giờ tài đến mục đích. Hai người tiến vào nhỏ bán đảo trang viên cách thức chấn. Chợt đều bị trước mắt hoàn cảnh hấp dẫn. Nơi này còn có hải ngạn tuyến tập đoàn còn lại nhân viên. Có sống như Lý Thanh Bành hân nhiên như vậy đã kết hôn. Cũng có quý tộc độc thân quong. Hải ngạn tuyến công ty độc thân nhân viên tuyệt đối đều là tiềm lực. Nếu có thể ở trong công ty hỗn thượng một cách chủ quản Tuyệt đối là ưu chất cổ Bây giờ đã có một nửa phòng ở có thể cung cấp sinh hoạt ở sử dụng Mà cùng lúc đó vẫn còn ở thương đô các nhân viên cũng bắt đầu lục tục hướng bên này rời Lão công Chúng ta sau này nhà chính là chỗ này bành hân nhiên mặt đầy kinh ngạc ngắm đến cảnh tượng trước mắt Nàng đời này đến bây giờ đều không cảm tưởng qua có thể cuộc sống ở như vậy hoàn cảnh lúc Cùng xa hoa cảnh biển khu biệt thự thật không có gì sai biệt. Lý Thanh mỉm cười nghiêng đầu nhìn bành hân nghiêng. Nàng kéo hắn một cái cánh tay. Ánh mắt ngắm nhìn trước mắt hoàn cảnh. Kinh hỉ vừa kinh ngạc. Lý Thanh vẫn cảm thấy mình là một may mắn. Rất nhiều lúc cũng đang chất vấn dựa vào cái gì mình có thể lấy được nàng như vậy nữ nhân. Khó tránh khỏi nhiều hơn một phần ái náy cùng tự trách. Thấy nàng xuất phát từ nội tâm ý vui mừng không hề che giấu biểu lộ ra. Giờ khắc này lý thanh tâm ái náy cùng tự trách cũng ít mấy phần. Đồng thời cũng kiên định mấy phần. Chợt cười nói. Dĩ nhiên. Công ty chính dù sao đầu tư không thấp hơn 500 ước. Nơi này hết thảy thiết thi đều là mới tinh mà đầy đủ hết. Bất luận nhân viên hài tử giáo dục. Y tế. Sinh hoạt những thứ này vân vân. Công ty toàn bộ đều giải quyết. Căn cứ bất đồng chức cấp có thể lựa chọn bất đồng diện tích nhà ở. Bỏ chống có thể tùy ý chọn. Ta chức cấp có thể chọn một bộ hơn 300 thước vuông nhà ở. Hơn 300 bình thật căn phòng kia nhiều lắm nha. Nhà bành hân nhiên mắt hạnh trợn tròn. Không phải là nàng không từng va chạm xã hội. Mà là thật chưa từng suy nghĩ qua. Vốn là phải đi hoa đô mua nhà. 80 đến thước vuông. Loại trừ tông than diện tích khả năng chỉ có hơn 60 thước vuông rồi. Có thể có như vậy một sáu phòng nàng đời này liền đủ hài lòng. Từ chưa từng nghĩ đời này có thể ở như vậy. Như vậy sang trọng. Hoàn cảnh như vậy ưu mỹ nhà ở. Cho tới bây giờ vẫn cảm thấy là một cơn ảo mộng. Lý Thanh, dĩ nhiên thật, không nên hoài nghi hải ngạn tuyến tài lực cùng thực lực. Bành hân nhiên, vậy còn chờ gì nhanh lên một chút đi xem phòng. Lý Thanh được đi trước quản lý nơi ghi danh nhập đương, sau đó đi xem cảnh biển phòng, miễn phí. Bành hân nhiên, miễn phí. Từng các nhân viên cũng bao phân phối một bộ như vậy sang trọng nhà ở. Kia may bao nhiêu tiền nha. Phòng chừng rất nhiều ông chủ cũng sẽ cười nhạo hải ngạn tuyến ông chủ thật là khờ. Nhưng... thật tốt. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 40 chương 394 hải ngạn tuyến nghiệp vụ toàn cầu trong phạm vi phá băng giải phong trang viên chấn còn không có toàn diện làm xong. Nhưng một bộ phận thiết thi đã dẫn đầu vận chuyển. Mà khoảng thời gian này hải ngạn tuyến tập đoàn các nhân viên có một cách hạng nhất chuyện liền là sinh hoạt ở nhà muốn giải quyết. Lý Thanh cùng bành hân nhiên hai vợ chồng rằng co nửa ngày tận tới đêm khuya mới làm xong hơn nữa không thể chờ đợi. 7 giờ dưới tối. Trang viên trấn bên trong năm đường phố ba ngồi trên đường phố. Dưới đèn đường hai người bọn họ đón sảng khoái bóng đêm Hải Phong đi về phía đến dấu hiệu ba ngồi một dãy nhà. Thấy nhà chúng ta rồi hạ hắc đèn cái đó ở tầng 2. Lý Thanh nhắm vào đến cười nói, sau khi nhà chúng ta cửa sổ nhất định là sáng nhất, ha ha. Mạnh Hân Nhiên kéo đàn ông cánh tay vui vẻ ra mặt chỉ chốc lát sau tiến vào ba tòa lầu đi tới bọn họ chọn xong bộ kia phòng ở bên trong, mở đèn quang, Lý Thanh lặng lẽ đứng nhìn xung quanh trước mắt rộng rãi cảnh tượng, cũng không biết nội tâm của hắn giờ phút này là cảm tưởng gì. Bên kia Bành Hân nhiên đóng cửa lại, Lý Thanh chợt mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi tới nhà chúng ta đi thăm. Nhìn đến lão bà phó ném nụ cười, hắn cũng không phải là không như thế. Chợt sắt lão bà tay. Đi. Trước dẫn ngươi đi đi thăm phòng khách. Nhà ở đã đẩy kín rồi. Bất quá còn không có tăng thêm tài sản. Hải ngạn tuyến công ty cơ chế rất nhân tính hóa. Nắm chỗ ở phương chuẩn bị xong. Bên trong phòng bố trí là do ở các nhân viên căn cứ tự mình sở thích đến tăng thêm tài sản cái gì. Có thể đi quản lý nơi thân báo sự tính. Có một cái cơ sở ngạc độ tuyến. Trong khoảng do công ty thanh toán, vượt qua là muốn chính mình ước tiền. Bất quá căn cứ sau đó số liệu thống kê. Không có một vượt qua cơ sở ngạch độ tuyến. Đầu tiên là hạn mức này nhất định là trải qua đặc biệt đánh giá cho ra con số. Thứ hai các nhân viên đều biết không siêu tiêu là tốt nhất. Đây cũng là một loại biểu đạt đối với công ty cảm kích phương thức. Mà quả thật đã không có gì có thể tiêu dịch. Hai vợ chồng đi tới rồng rãi phòng khách Lý Thanh tương đối có thành tựu nói Nơi này Chính là bành hân nhiên nữ sĩ nhà các nàng phòng khách Tràn đầy sau công nghiệp hiện đại phong cách Thì Mao nói chính là bức cách tràn đầy Màu sắc mi là thanh tân đảm nhã Vừa nói Lý Thanh Tùng mở lão bà tay Đến phòng khách bên tường ra dấu sau đó nói Lão bà Ta là nghĩ như vậy Chúng ta dùng bể hoa đoàn trang sức. Phủ đầy cả phòng. Ánh đèn thiết kế phương diện. Chúng ta dùng rơi xuống đất quang. Nơi này có một chiếc đèn bàn. Nơi này ni phải có một chiếc đèn đặt dưới đất. Lại đưa cái này cửa sổ làm thành một cái rơi xuống đất phiêu cửa sổ. Có thể vừa xem bên ngoài cảnh biển. Đây là cốt sa liêm. Bên này cũng có sa liêm. Bành hân nhiên hai tay lẫn nhau cầm tự nhiên thả ở trước người. Cười khanh khách nở nụ cười. Mang theo mặt đầy hạnh phúc nhìn tràn đầy phấn khởi lý thanh. Người sau ở phòng khách qua lại đi loanh quanh ra dấu nói. Còn có chỗ này chúng ta thả một tổ bồn hoa thực vật. Ở chỗ này làm một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường phía trên có tranh sơn dầu. Có một điêu khắc. Ở trong phòng lúc thả một tổ xa long bọc vải tạo một loại kiểu Âu Châu công nghiệp điển viên ấm áp phong cách. Tới xem một chút phòng ngủ. Hứng thú cho phép Lý Thanh sắt lão bà tay đi tới phòng ngủ. Đạo phòng ngủ chính, không riêng gì tu thân dưỡng tính địa phương, cũng là một cách lãng mạn địa phương, càng là một cách cảm xúc mạnh mẽ địa phương. Màu sắc phải sâu tình thành thực, ánh sáng muốn nhu hòa nhiều. Trừ cái này trong có một tòa đèn treo ra còn có nơi này. Nơi này đều có cục bộ bắn đèn. Bành Hân Nhiên cũng sa nhập thiết kế lúc kia, ta liền ở đây, còn có nơi này, cũng mang lên hoa tươi lý thanh còn có trên giường. Bành Hân Nhiên mặt đầy ước mơ đạo, trên giường giống như trong phim ảnh diễn như thế, văng đầy hoa hồng muối. Vậy bảo bảo căn phòng đây bây giờ tạo nhân kế hoạch cũng có thể đăng lên nhật báo á. Đi theo ta vừa nói Lý Thanh dắt tay hắn lại đi tới một gian khác phòng ngủ. Cười hỏi. Có ý kiến gì bành hân nhiên đô lại quay hàm. Như có điều suy nghĩ nói. Ta nghĩ rằng Pháp là. Ta muốn chúng ta đem tới bảo bảo nằm ở trên giường ngẩng đầu một cái. Là có thể thấy sao trăng sáng còn có Thái Dương cha chồng. Lý Thanh. Vậy thì ở trên vách tường vẽ lên trời xanh cùng bạch Vân. Phía dưới vẽ lên bãi cỏ xanh. Trên cỏ nở đầy đủ loại đông hoa. Bành hân nhiên kia tốn trên đứng ba mẹ, sắc bảo bảo. Lý Thanh còn có. Bảo bảo cẩu. Bành hân nhiên, phúc. Lý Thanh ở chỗ này hỏa một cái nhà gỗ, muốn gốc sắc hồng cái loại này. Đã lâu bành quân không khỏi hướng hắn ôm đi, làm xung động tự lẩm bẩm lão công. Chú ta bảo bảo thật là quá hạnh phúc. Còn có chú ta. Tốt đẹp tương lai không chỉ có muốn ước mơ, hơn nữa muốn thực hiện. Lão công ta ta cảm giác là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhỏ trên bán đảo trang viên cách thức chấn. Theo lục tục nhân viên rời vào ở. Nơi này rất nhanh thì náo nhiệt. Trung quanh còn đang tiến hành công trình. Nhưng thi công độ tiến triển cũng vì vậy chậm lại. Bởi vì có người cư vào ở rồi. Không thể nào như bình thường như vậy. Phải không thể ảnh hưởng nhân viên bình thường sinh hoạt Tỉ như thi công sinh ra tiếng ồn vấn đề muốn tránh cho Hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính nòng cốt nòng cốt nhân viên hiện nay ước khoảng 8 9.000 người Bây giờ trấn sinh hoạt thiết thi bộ phận cởi mở đưa vào sử dụng Làm cho này phê nhân viên cung cấp sinh hoạt ở hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì Năm nay thu quan trước Còn ở lại thương đô nhân viên cũng đều hội rời tới Khẳng định không thể nào 100% toàn bộ tới. Vẫn có nhân viên bởi vì vấn đề cá nhân mà không thể không buông tha phần này quý báo công việc. Nhưng đây chẳng qua là số rất ít bộ phận. Hải ngạn tuyến tập đoàn đãi ngộ đó là không nói. Toàn thế giới chịu vì dưới cờ nhân viên sinh hoạt chút nào không hàm hồ nện xuống vượt qua 500 cái ước đầu tư. Thật sự chỉ cần hải ngạn tuyến công ty. Cách này là sinh hoạt ở. Mà không phải là công ty chính Hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính ở vào tang châu trên đảo Đó là khác coi là một khoản đầu tư Bây giờ một cách chuyên dụng đáy biển đường hầm cũng đã thông Mặc dù chỗ làm việc mới là ở trên đảo Nhưng từ nay về sau cũng không cần làm trên du thuyền tan việc Trực tiếp lái xe đi phi thường thuận lợi Sinh hoạt hàng ngày trang viên cách thức chấn cùng tang châu đảo khoảng cách ở 3 số trong khoảng Thật lòng không nên quá gần. Coi như ở Thương Đô. Một ít nhân viên đi làm cũng phải chen chút xe điện ngầm hoặc lái xe. Trong nhà cùng công ty khoảng cách có một chừng 10 cây số quá bình thường. Dũng chấn ở gia tốc quật khởi. Dũng chấn bản thân xác định vị trí là cao cấp khoa học kỹ thuật chế tạo sản nghiệp tập quần tâm. Nhưng là có một cái song Nguyệt Vịnh nhỉ phép nơi. Dũng chấn trung quanh kinh tế cũng ở đây đi mạnh. Khu vực này bởi đó phồn vinh thế không thể đỡ, lại hướng bên ngoài phóng xạ 50 mươi cây số bán kính, có ba tòa quốc tế cũng sẽ hồng ca, to, nơm, gơm, hoa đốp, bằng thành, đi cũng sẽ du ngoạn cũng là phi thường thuận lợi. Nói tục khí một chút, có tiền nơi nào đều là thiên đường, không có tiền coi như hàng ngày ở thương đô như vậy phồn hoa đều biết. Lại có quan hệ gì tới ngươi đây hải ngạn tuyến công ty nhân viên? Tiền lương đãi ngộ cái gì tuyệt đối là ở đồng hành trong nghề thay đổi thứ nhất? phạm là có thể tại công ty nội bộ làm cái chủ quản cái gì? Không tính là tiền thưởng quang coi là tiền lương hàng năm cũng ở đây bốn khoảng 500 ngàn nguyên. So sánh tiền lương đãi ngộ, hàm kim lượng cao nhất không ai bằng hải ngạn tuyến thẻ làm việc rồi. Lấy được rồi tấm này thẻ làm việc ý nghĩa có thể ở thêm cho dù là tiền lương hàng năm triệu nhân sĩ thành công cũng chưa chắc có thể ở đắc khởi nhà ở cùng sinh hoạt Thậm chí cũng không cần đóng bảo an phí Trang viên chấn hoàn cảnh Cơ sở thiết thi Nơi đó một sáu phòng dựa theo bây giờ giá phòng để tính Không có một ngàn thanh vạn là thực sự không bắt được đến Hơn 500 cái ướt đập xuống đầu tư có thể không phải chỉ là nói suông Bước vào 2022 năm người cuối cùng quý độ Ở thuận lợi sinh ra Bị đóng kết rồi đã hơn một năm toàn cầu nghiệp vụ ở năm nay người cuối cùng quý độ chính thức ở toàn cầu trong phạm vi phá băng giải phong Hải ngạn tuyến công ty ở hải ngoại các nghiệp vụ lần lượt khôi phục B, hơi cơ hay Không ở ngày 15 tháng 5 vu quốc nội bán đến nay Bắc Mỹ người tiêu thụ trông mong chờ đợi gần nửa năm Nhìn chợ đen thiên giới như cũ cung không đủ cầu nửa năm Rốt cuộc phải cáo biệt Bắc Mỹ người tiêu thụ rốt cuộc có thể ở bản xứ thông qua quan phương đường dây tiêu thụ mua cái này điện sản phẩm Không nghi ngờ chút nào ở năm nay người cuối cùng quý độ Hải ngạn tuyến tập đoàn nghiệp vụ chính thức toàn diện cất cánh Toàn năng khoa ký cử đầu 40 chương 395 hải ngạn tuyến kỳ lạ dùng người chế độ hải ngạn tuyến tập đoàn trụ sở chính Tổng tài phòng làm việc Kiều Vi đi tới diệp hoa phòng làm việc. Không thể không nói là. Cường hiểu sống lại nhân tử tăng ít hiệu quả rõ ràng. Vốn là mỹ nhân như Ngọc. Băng cơ Ngọc cốt càng hơn dĩ vãng. Trên người nàng những thứ này biến hóa rất nhỏ bên người nữ thuộc hạ nhất bén nhạy nhận ra được. Một lần mạo hiểm bị dày mạo hiểm ở trong lúc công tác không nhìn được hỏi nàng từ đâu mà mua mỹ phẩm dưỡng da. Bất quá Kiều Vi ngược lại cũng không có vì vậy khiển trách Ngược lại tâm lý âm thầm cao hứng Đây không phải là biến hiện khoa diệu mà Nhất là giống nhau bị nữ nhân tràn đầy hâm mộ thời điểm Về phần trả lời mà dĩ nhiên liền tùy tiện nói cách nhãn hiểu rồi Trên thực tế Kiều Vi chúng nữ sử dụng mỹ phẩm dưỡng da đã càng phát ra giảm bớt tần số rồi Không Cũng không thể nói không cần đi Các nàng mỹ phẩm dưỡng da bài hẳn gọi Diệp Hoa bài. Dựa vào cách này đánh chết không truyền ra ngoài hệ liệt siêu cấp phương pháp bí truyền đến kết thân dưỡng nhan Trong phòng làm việc, Kiều Vi ngồi ở sa long bọc vải nhìn lên hướng ngồi tại đối diện Diệp Hoa nói. Chúng ta thông qua tầng tầng sàng lọc. Nội bộ công ty cao tầng đề cử cùng với liệp đầu công ty đề cử các loại thủ đoạn. Đã xác lập 6 gã trợ lý người được đề cử. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề vậy thì an bài cắt nàng khảo hạch. Đang khi nói chuyện điều tra rồi toàn bộ tin tức biểu hiện. Sáu vị trợ lý người được đề cử hình rơi bày ở sáu khối phù không trong màn ảnh. Diệp Hoa nhìn một cái ánh mắt sáng lên. Đạo. Ở đều là nhân giá trị thượng cấp Mỹ nữ. Có chút chọn Mỹ vì đảo hạ. Rất hợp ý ta. Rất được lòng ta. Ái phi làm việc lo liệu công sự công bản. Quả thực chăm chỉ Sau chuyện này phần thưởng một phát Kiều Vi không nói gì đối với hắn liếc mắt Nhìn chầm chầm toàn bộ tin tức biểu hiện phù không bình Từng cách một đơn giản giới thiệu Tổ Như phân tới công ty đã hơn 3 năm Bây giờ là bộ tài nguyên nhân lực cao cấp tổng giám Tới công ty thời gian tương đối tương đối dài Lý lịch tương đối khá sâu Nhân cũng phi thường khôn khéo Sự sự khéo đưa đẩy. Lão luyện tới công ty có nửa năm rồi. Nàng là gia lơ học học viện thương mại người tốt nghiệp. Sự thế khiêm tốn trầm mùn. Chính là sự sự có chút cứng nhắc. triệu huyện thu là. Chờ một chút diệp hoa cắt đứt nàng lời nói. Nhìn chầm chầm sáu người phụ tá người được đề cử tin tức nhìn kỹ một chút. Nhất thời chứng đau dòng kiều vi. Người cô nàng này thật đúng là mưu đồ nữa à. Sơ lược lý lịch cũng không tệ. Vóc người tướng mạo rất ốt Nhưng tất cả đều đã kết hôn là cái gì vượt vạn nhất Ngày nào đó ta thú tính phát nhất thời không nhịn được nắm pháo đánh ra khởi không có chuyện kiều vi cười khanh khách Tự tiếu phi tiếu nói Người vợ há chẳng phải là có một phen đặc biệt mùi vị ở trong lòng Ừ nghe được lời này diệp hoa thiếu chút nữa không một cách lão huyết phun ra ngoài Nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài Hảo hảo hảo Người điên rồi Đem những này toàn bộ rút lui đi Xính trợ lý bí thư chuyện này tạm thời để một bên Ai Quả nhiên vẫn là được công sự công bạn mới được Còn có chuyện gì mau sớm tốt độ tấu Vô sự có thể tấu Tới bị đòn Cũng vậy Tuyển mộ chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý sự tình nàng chủ động lắm hạ đến nhìn một cách liền dấu dếm tâm cơ Cô nàng này đến một chiêu như vậy rõ ràng chính là muốn nghênh còn cự. a nữ nhân. Tâm cơ nữ thực đang động tác võ thuật quá sâu. Diệp Hoa cảm thấy vừa mới coi như là bạc đối với nàng cảm động. Lộng mấy cách đã ghét hôn mỹ nữ tới. Chỉ có thể nhìn tính là gì chuyện hả. máu chốt máu hiểm còn siêu. Vạn nhất không kháng chủ thật cầm thú một cái. Sẽ đối với nội bộ công ty tạo thành rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Diệp Hoa mặc dù yêu thể thao Lại có hành vi thường ngày Là một cách lãng mà không đáng nam nhân Cùng tạo mạnh đức huyên đài không phải là người cùng một đường Kiều Vi thấy hắn mặt đầy khó chịu sáng vẻ đắc ý cười một tiếng nhạt điểm đi qua Báo cáo công ty chuyện khác nghi Công ty hải ngoại nghiệp vụ vào tháng trước toàn diện tuyết tan B H C Hai Không ở trên cao chu chính cách thức ở hải ngoại đưa ra thị trường. Tuần đầu toàn cầu trung quy lượng tiêu thủ 382 vạn bộ. Họ Bắc Mỹ lượng tiêu thụ đứng hàng số 1. Đạt tới 177 vạn bộ. Theo thị trường ngoài nước toàn diện tuyết tan. hai Không có vi vọng ở năm nay thu quan kỳ hạn hoàn thành 4.350 vạn moi ra hàng mục tiêu. Chỉ là thị trường quốc nội dự đoán năm nay liền có hy vọng chế 2.000 vạn môi ra hàng lượng. Mặc dù 2022 năm còn dư lại hạ người cuối cùng quý độ. Nhưng hay không sản phẩm cùng đời trước tiến hành so sánh bất luận tính giới bị hay lại là thị trường được chúng cũng thuộc về toàn tháng tư thái. Cộng thêm dựa theo dĩ vãng hải ngạn tuyến công ty Doanh Thu phân phối đến xem thị trường ngoài nước thu nhập chiếm cứ trung quy doanh thu 65 70% khu đang lúc. Nếu như không phải là bởi vì đuổi ra khỏi cách này đương tự chuyện, năm nay B, hơi cơ hay. Không từ ngày 15 tháng 5 đưa ra thị trường bán tính từ mới có thể chế 6500 vạn bộ tiêu thụ kích thước. Nói cách khác công ty vì vậy tổn thất vượt qua 1350 ức đô la doanh thu. Chỉ là B. Hừm. 2. Không nghiệp vụ liền tổn thất trên 10 tỷ đô la lợi nhuận. Cộng thêm B. Hơn. Cơ. Phần mềm sinh thái nghiệp vụ cùng với khác. Tổn thất lợi nhuận đồng dạng là không thể lường được. Diệp Hoa ở đế ước trong buổi họp nói tổn thất chẳng những không có nửa câu khen thành phần thậm chí khả năng nói bảo thủ. Nếu như không phát sinh liên hiệp đuổi ra khỏi sự kiện. Hải ngạn tuyến tập đoàn ở năm nay trở thành trên thế giới lợi nhuận cao nhất tập đoàn công ty là ván đã đóng thuyền rồi. Tồn thất nói như vậy không tức nhân nhất định là giả. Bất quá như đã nói qua. Bắc Mỹ tổn thất càng thảm trọng. Lớn nhất tổn thất chính là mất đi nghề quyền phát biểu. Nghĩ tới những thứ này Diệp hoa tâm lý thăng bằng rất nhiều đổi một góc độ nói hay lại là kiếm, đơn, giản hồi báo toàn cầu nghiệp vụ tuần đầu thành tích. Kiều Vi tiếp tục báo cáo. Trang viên chấn cởi mở vận doanh. Hiện nay nhân viên đã lục tục rời vào ở. Cuối năm trước sừng lại ở thương đô nhân viên cũng có thể hoàn thành toàn bộ nam thiên vào ở trang viên chấn. Đến đây công ty coi như là chính thức hoàn thành thương đô rời dũng chấn. Diệp Hoa gật đầu một cái. Rất là quan tâm hỏi vào ở các nhân viên độ hài lòng như thế nào Kiều Vi cười nói. Châm đối với chuyện này nội bộ công ty thành lập một cái xã khu phản hồi tâm. Vào ở nhân viên cũng sẽ ở phía trên tiến hành ẩn danh phản hồi. Sửa sang lại số liệu biểu hiện độ hài lòng đạt tới 90%. Như vậy số liệu khiến Diệp Hoa tò mò. Kia ngoài ra 10% đây ngoài ra 10% phản hồi là than phiền chấn hoàn cảnh thiết thi quá tốt. Nói tới chỗ này. Kiều Vi hết sức vui mừng bổ sung. Có một cái than phiền thiết bị điểm đáng khen hơn một ngàn lần. Nói sinh hoạt hoàn cảnh sống đột nhiên trở nên tốt như vậy. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ dàng. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Vạn nhất ngày nào đó bị ông chủ cuốn gói rồi coi như khó chịu. Vậy thật tốt. Diệp Hoa cười một tiếng, hải ngạn tuyến công ty đãi ngộ là không có nói, bắt được thẻ làm việc là có thể bao phân phối. Nhưng là hải ngạn tuyến công ty nhân viên nghỉ việc suất cũng đặc biệt cao. Nghỉ việc suất làm việc bên trong thậm chí là số một số hai hạng. Không phải nói nhân viên chủ động từ chức. Trên thực tế rời đi những người này lúc 90% đều là bị cuốn gói. Nhưng lại cũng không phải là công ty tầng quản lý cuốn gói diện. Hải ngạn tuyến công ty văn hóa phi thường đặc biệt. Theo đạo lý nói chăm chỉ vừa có thể phạm lại có tài cán nhân viên là mỗi một công ty cùng ông chủ đều thích mới đúng. Hết lần này tới lần khác hải ngạn tuyến công ty không thích như vậy nhân viên. Hải ngạn tuyến công ty chân chính thích là cách loại này có tài cán hội lười biếng nhân viên. Nơi này lười biếng cũng không phải là nghĩa xấu. Nói cách khác là ra thích có thiên phú nhân. Quốc nội xí nghiệp phổ biến tôn trọng làm thêm giờ. Mà hải ngạn tuyến cơ bản gặp giả tất nghị. Tại công ty nội bộ không người nào dám chủ động yêu cầu làm thêm giờ. Cưỡng ép làm thêm giờ nhân chẳng những không có tiền lương tăng ca. Ngược lại sẽ bị phạt khoản. Những thứ này truyền tới trên mạng cũng được gọi là sống lâu gặp hệ liệt. Chính là bởi vì như vậy lý niệm tài khiến cho hải ngạn tuyến công ty thích có tài cán lại sẽ lười biến nhân viên. Có tài cán hội lười biếng nói rõ cái này công nhân làm việc có thể làm ít công to. Có thiên phú. Đây mới là hải ngạn tuyến thích nhất nhân tài. Toàn năng khoa ký cử đầu 40 chương 396 nghiệp vụ hồi phục. Không người lái phát lực sắp tới đây mới thực là giữ vững lấy bởi vì bản kết quả. Cũng là hút lấy những công ty khác giáo huấn kết quả. tỷ như mấy năm trước một vị 36 tuổi hữu thương kỹ sư chính là một cách điển hình án lệ. Liên tiếp 22 tháng không ngừng Đưa đến cơ thể không chịu nổi Có cao huyết áp còn đang liều mạng làm thêm giờ Là chính là không bị loại bỏ Có thể lưu lại Nhưng bất hạnh là cuối cùng chết đột ngột pha hương nơi đất khách quê người Lưu lại quả phụ cùng lương cá hải tử vô y vô khoa Loại này lương cao cùng hồi báo nhiều đều là do chuyện nhân dùng khỏe mạnh cùng sinh mệnh giá đổi lấy 36 tuổi chính là áp lực lớn nhất thời điểm trên có tứ lão, dưới có hai Trên người gánh vác phòng vay, xe vay, hải tử giáo dục, cha mẹ dưỡng lão Nặng nề cái thúng đè ở trên người không thở nổi, ở trước mặt bằng hữu còn phải toàn túc mặt mũi Bởi vì là nam nhân Rất nhiều nội bộ công ty nhất là internet công ty Cũng hô lên nữ nhân lúc nam nhân dùng Nam nhân lúc ra sức dùng khẩu hiệu Cần cù là người hoa trăm ngàn năm qua truyền thống tốt đẹp. Đây là ưu điểm nhất cũng là khuyết điểm nhất. Vì đạt được mục tiêu chăm chỉ hoàn toàn không quản lý mình cơ thể khỏe mạnh. Là thực sự đang cháy sinh mệnh. Không có phần này lại tự hào lại cảm thấy bất đắc dĩ truyền thống tốt đẹp. Quốc gia dựa vào cái gì có thể ở hơn 40 năm từ nghèo rớt mùng tơi cuộc diện lấy được hôm nay thành tựu bởi vì chuyên cần có thể bổ khuyết. Thẳng thắng nói có thiên phú nhân cuối cùng là số ít. Hải ngạn tuyến công ty vừa muốn thỏa mãn từ thân phát triển yêu cầu. Đồng thời lại phải cần giữ vững lấy bởi vì bạn. Muốn hai người gồm cả là tương đối không dễ dàng. Vì thế chuyên cần có thể bổ khuyết nhóm người này liền bị bắt xuống. Nhóm người này bị loại bỏ không phải nói bọn họ không được. Trên thực tế bọn họ đã là ưu chất nhân tài. Chẳng qua là còn chưa đủ tốt. Nhóm người này bản thân là có rất cường sức cạnh tranh Nhưng bất đắc dĩ hải ngạn tuyến công ty yêu cầu cao hơn một ngăn hồ sơ Cũng đưa đến công ty đến nay nòng cốt nhân viên tổng số còn không có vượt qua một vạn nhân Phù hợp hải ngạn tuyến công ty nhân tài thật quá ít Có thiên phú nhân tài nào có dễ dàng như vậy tìm mà một công ty năm doanh thu đạt tới 2.500 ước đô la trở lên Nhân viên xấu người bất quá vạn Toàn thế giới duy nhất cái này một nhà. Đánh số bình quân tương đương với một cái hải ngạn tuyến công ty nhân viên một năm là công ty sáng lập 1.720 vạn nơ. Giơ. Tỷ. Thu nhập. Khoa trương như vậy số bình quân mới là ủng hộ hải ngạn tuyến cao phúc lợi đãi ngộ căn bản. Hải ngạn tuyến công ty nhỉ việc suốt cao nguyên nhân là. Một ít nhân viên một khi chém đứt hắn chuyên cần có thể bổ khuyết kỹ năng nghiệp vụ năng lực chợt giảm. Những người này thì phải bị loại bỏ xuống. Bởi vì Diệp Hoa không thích hữu thương tên kia ký sư như vậy bi kịch ở hải ngạn tuyến công ty nhân viên trên người tái diễn. Chính là bởi vì như vậy xí nghiệp văn hóa. Hải ngạn tuyến công ty sáng lập đến nay không có một nhân viên bởi vì công việc mệt nhọc nằm ở trên giường bệnh. Chết đột ngột ví dụ càng là một cái cũng không có. Nhưng hải ngạn tuyến loại mô thức này. Thật không có một công ty dám học. Đạo lý rất đơn giản. Đầu tiên được có một cái sống như diệp hoa loại này mang ở ngoài người lãnh đạo. Nếu không học hải ngạn tuyến kiểu giống như là tìm chết. Mà đổi thành một chút cũng không nghi ngờ chút nào. Có thể tiến vào hải ngạn tuyến công ty công nhân. Cho dù bị sa thải. Nhưng có phần này lý lịch ở khác công ty xin việc là có to ưu thế cạnh tranh. Mà chủ động từ chức không thể nghi ngờ là sâu hơn Hấu thương làm thêm giờ đổ máu văn hóa hải ngạn tuyến không có học Nhưng là hấu thương lang tính văn hóa hay lại là học đi qua Nếu như so sánh một chút Hấu thương nhân viên nếu như đi rồi Có lẽ đi ra độc lang Mà hải ngạn tuyến nhân viên đi rồi Có lẽ là đi ra ngoài đầu lang Có thể nói là bị các công ty muốn cướp đối tượng Dưới huyện đều là tốt như vậy nhân viên Đãi ngộ tự nhiên được ngang hàng xứng đôi Cho nên công ty không tiếc hơn 500 cái ước đập xuống đầu tư chế tạo trang viên cách thức chấn Người người cũng miễn phí ở cảnh biển phòng Miễn y tế Giáo dục bù chờ rất nhiều khiến đồng hành hâm mộ và ven dép phúc lợi hệ thống Muốn nhân viên có lang tính thì phải cho thịt ăn Hơn nữa còn là thượng hạng thịt Không ít công ty tương đối có thành tựu đối với dưới cờ nhân viên một bên hô to học tập lang tính văn hóa. Một bên lại đủ loại uy nhân viên ăn cỏ. liền cách này thao tác còn muốn lang tính suy nghĩ tú đậu đi. Có lẽ những lão bản này suy nghĩ rất tinh minh. Ăn cỏ động vật không có thể trở thành mãnh hổ xài lang. Mà là bò sữa dê con. Những lão bản này có lẽ căn bản liền chưa từng nghĩ đi săn thú. Mà là kéo lông dê chen chút sữa bò Hải ngạn tuyến công ty nghỉ việc suốt mặc dù cao Nhưng là lưu lại những thứ kia hội lười biếng người thông minh đối với công ty độ trung thành cũng dị thường cao Bởi vì song phương hợp lại làm một lẫn nhau tác thành Người có thể phạm hội lười biếng Đến những công ty khác chưa chắc lăn lộn như ý Coi như có thể ở khác công ty đặt chân Nhưng đãi ngộ biến đổi là không thể cùng hải ngạn tuyến so sánh Hải Ngạn tuyến công ty cần nếu như vậy nhân tài. Mà người như vậy tài cũng cần như vậy công ty cho hắn cung cấp một cách tốt hơn thi triển tài hoa võ đài. Trong phòng làm việc. Kiều Vi nói tiếp. Một chuyện cuối cùng chính là hải đồn xuất hành nghiệp vụ. Hưu miên kỳ vừa kết thúc. Công ty toàn bộ nghiệp vụ toàn diện hồi phục. Xe hơi giới cũng lại như thế. Không người lái tự động xe hơi có mấy cái nhãn hiệu phải chuẩn bị xuất hàng nhóm đầu tiên. Hải đồn xuất hành chủ yếu kinh doanh không người đón xe nghiệp vụ đã đăng lên nhật báo. Chuẩn bị định ở Hội Châu thành phố. Thành phố phía chính phủ là lực ủng hộ. Thậm chí đề nghị hải ngạn tuyến công ty có thể hay không nhiều hơn điểm lực. Chính là cho điểm đề nghị. Dù sao chúng ta là vốn là công nghệ cao xí nghiệp đầu lĩnh. Nói thế nào Diệp Hoa hiếu kỳ nhìn nàng. Thành phố Phương Diện hy vọng có thể chân chính chế tạo một cái mới tinh Hội Châu. Lấy không người lái tự động là cơ hội. Xây dựng một cái trí năng hóa tân hình hiện đại hóa Hội Châu. Nếu như hải ngạn tuyến công ty có cái gì tốt phương án. Thành phố Hội cao độ coi trọng. Hải đồn xuất hành thiên thiến đối với phủ thị chính đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Cũng nắm chuyện này chú trọng tại nội bộ trong hội nghị nói ra thương thảo. Kiều Vi nói như vậy. Diệp Hoa Yên lặng gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút không khỏi cười nói. Năm nay hội châu túi tiền nhất định là cao. Xem ra là quyết tâm muốn làm một cuộc rồi. Hải ngạn tuyến công ty một nhà nạp thuế ngạch độ liền vượt qua 1.700 ước nơi. Giờ. Tỷ. Sơ lược coi một cái quốc gia tài chính thu thuế hội thu 40% trái phải. Còn lại chính là xuống đất phương tài chính rồi. Sau này chỉ có thể càng nhiều. Đừng quên Dũng Chấn bây giờ nhưng là một mực ở tràn vào lượng công ty công nghệ cao. Mặc dù bây giờ ở bù những thứ kia công ty. Nhưng không qua 2 năm Dũng Chấn tiềm lực một khi bùng nổ là không thể tưởng tượng. Đừng nói cách vách hoàn thành hâm mộ ngay cả cách phách thêm cách phách bằng thành đều hâm mộ phải chết Kiều Vi nhìn hắn hỏi: Ngươi là tập đoàn công ty trưởng môn nhân. Chuyện này ngươi nghĩ như thế nào Diệp Hoa không chút do dự nói: Dĩ nhiên làm. Tại sao không làm địa phương có ý nghĩ này? Đó là lưỡng tình tương duyệt hả? Không người lái tự động xe hơi là đi. Hừ, cưng. Dụng cụ tiêu thủ cùng đi. Hừ, cưng. Phần mềm sinh thái một cách trọng yếu phát triển không gian. Hơn nữa mọi người thời gian xuất hành không có ở đây. Dùng cho lái xe bên trên. Đoạn này mảnh vụn biến hóa thời gian có thể sử dụng ở xe tải B. Hừm. Cơm. Bên trên. Tương đương với người sử dụng sử dụng B. Hừm. Cơm. Thời gian càng nhiều. Chẳng những phải làm chuyện này ta tự mình gia nhập vào thêm thêm một chút nhiều kiểu mới. Tăng thêm nhiều kiểu mới biết, ta chờ lát nữa liên lạc thiên thiến. Kiều phi gật gật đầu nói, nắm chuyện này tiến hành bị quên. Diệp Hoa trợt mặt đầy tràn đầy phấn khởi nói với nàng. Ai bảo bối? Ta gần đây thích vô cùng một bài tiền tần thời đại thu nhận sử dụng thi ginh một tay thi từ. Muốn nghe hay không buồn chán? Không nghe. Đầu ấp ngươi trong lại đang đánh ý định vừa quái gì Kiều phi liếc hắn một cái. Thường thường ăn hắn bộ sách võ thuật Không nghĩ mắt lừa quả quyết không để ý tới hắn Không nghe giảng bị ngây Cái này vừa nói Kiều Vi sợ hết hồn Người này bắt đầu không đứng đắn rồi chuẩn là bên trong cái gì lại lên đầu rồi Nàng liền vội vàng đứng lên chạy trối chết 36 kế Tẩu Vi thượng Lúc trước cũng còn khá Bây giờ nàng sợ Người này bây giờ quần phương ép vào cũng không làm gì được hắn. Độc bản phương càng là khó chống. Một ngày bên dưới chuẩn không xảy ra cái cửa này. Nàng phản ứng rất nhanh, nhưng hắn nhanh hơn kết quả chạy trốn thất bại. Kiều Vi liên tục xin tha, ngươi thắng rồi, ta nghe còn không được mà, ngươi niệm đi. Được ta đây liền ngâm một câu thơ cùng ngươi nghe. Ngươi tên lường gạt. Nói tốt ngâm thơ đây người nào lựa ngươi ta là muốn ngâm thơ hả? Cao bài thi thu nhận sử dụng qua. Đến đồng thời học tập thải vi. Thải vi thải vi, vi cũng làm sừng. Viết thuộc về viết thuộc về, tuổi cũng chớ sừng. Thải vi thải vi, vi cũng nhô sừng. Viết thuộc về viết thuộc về, tâm cũng buồn sừng. Thải vi thải vi, vi cũng mới vừa sừng. Viết thuộc về viết thuộc về, tuổi cũng dương sừng.